Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi kênh đọc truyện Audio hài Ngoại. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay và Tâm An tiếp tục gửi đến cho quý vị nội dung tập 3 của câu chuyện Thay vợ đổi chồng, một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà chúng ta lắng nghe xong tập 1 và tập 2 của câu chuyện này, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực của quý vị. Mọi người đều đang chê trách cô gái Mỹ An sống không bằng cầm thú. Vậy mà ngày hôm nay cô ta còn kết hợp với một người nữa để hãm hại cô gái Mỹ Như. Vậy thì chuyện gì lại đến với Mỹ Như sau khi mà gắn kết với anh chàng Mạnh Phúc thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của tập truyện ngay bây giờ. Và quý vị ơi sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách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 Mỹ Như liền mở cổng và bước vào bên trong Vào đến bậc thang Cô liền nghe thấy tiếng Ai oán của Mỹ An trách ai đó Mẹ, mẹ có biết không Dù con cô cố gắng thế nào Thì mẹ chồng luôn lạnh nhạt với con Bà luôn thở ơ hết mức có thể Đôi khi còn khó chịu trước hành động của con Con chẳng biết bản thân con làm cái gì sai Làm sao đây Làm sao mới khiến bà hài lòng chứ Đúng là cảnh mẹ chồng nàng dâu. Thật khiến người ta chán nản mẹ à. Mỹ Như càng đi sâu vào bên trong, cô lại càng nghe được giọng của Mỹ An rõ hơn. Cô cười thầm trong lòng. Cảm thấy như vậy, thật là xứng đáng cho Mỹ An. Mỹ Như nghĩ thế thôi, chưa không nói ra miệng để mà chọc tức cô ta. Bởi phương châm của cô là không bao giờ động đến người khác trước, trừ phi họ gây sự với cô. Lúc Mỹ Như xuất hiện trong phòng khách Bà Thùy cùng với Mỹ An Nhìn thấy được sự hiện diện của cô Bà ta vội vàng hô lớn Còn đừng có than vãn nữa Bởi càng làm như vậy Càng khiến người ta hả hê Thật ra Mỹ Như không hề muốn nói gì Nhưng có người đá xéo cô Vậy thì cô không nói Đúng là tiếc thật Biết là không có ông Phát ở nhà Nên cô chẳng phải nhập vai Sao bà biết hay thế? Đúng là tôi đang rất hà hê trong lòng đấy Mỹ An nghe xong Giận dữ đứng dậy Chỉ thẳng tay vào mặt của cô Mày đừng có mà thái độ này nọ Tao chẳng bao giờ Ưa được cái bộ dạng tiểu nhân đắc ý của mày Đối với những loại người như thế này Mỹ Như không hề giận Bởi giận chỉ khiến cho cô mệt người thêm mà thôi Cô Bình thản lắm Nở một nụ cười ngây ngất <cười> Tiểu nhân á Chị học đâu ra từ này để nói với tôi vậy Nếu chị nói được Át hẳn chị hiểu được ý nghĩa của nó Có đúng không Từ này phải dành cho chị mới đúng Mỹ An ngang bướng quát lớn Mày thôi cái thái độ đó đi Trong chuyện tình cảm Ai không được yêu mới là người thứ ba Mày hiểu chứ Mỹ Như cảm thấy bản thân mình Vừa nghe được một câu chuyện hài hước Cô liền bật cười ha hà Cái lý luận ngu ngốc này của chị Chị lấy ở đâu ra đấy Nhưng mà thôi Tôi không muốn phí sức cãi tay đôi với chị Tôi mặc kệ chị Sống ở gia đình chồng như thế nào Tôi không thèm quan tâm Muốn than vãn Thì vào phòng riêng mà nói chuyện Ở đó hai mẹ con các người muốn làm cái gì thì làm Đừng nói chuyện trong phòng khách này Tôi vô tình nghe được Thì lại đá xéo tôi Thật chẳng hiểu được Còn nữa, đã đi lấy chồng rồi thì bớt về nhà mẹ đẻ. Kể khổ đi. Chị gái của tôi à? Nói xong cô liền xoay gót bước đi mà kể cho Mỹ An đang tức giận mắng theo. Tao về đây thì sao? Đây là nhà của tao. Tao muốn về lúc nào thì về. Mày không có quyền cấm cản tao. Mày nên nhớ căn nhà này không phải của mày. Mày đừng lắm mồm. Bà Thủy lúc này Cũng xả cơn giận bằng cách chỉ chết cô Đúng là cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng Nó như thế đấy Có biết gì là lễ phép đâu Có biết gì là trên dưới Đúng thật là chẳng ra làm sao Phải chỉ bà con thấy được bộ mặt thật này của nó Rồi tống cổ nó đi Để tới lúc đó Nó mới biết thế nào là đau khổ con ạ Mà kệ cho hai mẹ con họ Thốt ra mấy lời cay nghiệt Nghĩ như không quan tâm Cô đóng chặt cửa phòng, bỏ bên ngoài là những lời khó nghe của bọn họ. Hôm nay cô không có tâm trạng đấu khẩu với họ. vừa lại nói nhiều, cũng bằng không. Hai mẹ con nhà họ làm sao có thể hiểu được chứ? Có lẽ ông trời đang muốn chút giận giúp cô. Đó là khiến cho Mỹ An gặp cảnh mẹ chồng nàng dâu. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ khiến cho cô cảm thấy thoải mái trong lòng. Sau khi tâm sự với bà Thủy xong Mỹ An vội vàng trở về nhà chồng Do hiện tại là giờ cao điểm Nên xe cộ khá nhiều Vậy nên cô ta về về trễ So với dự tính Vừa nhìn thấy cô ta Nhật Hào lên tiếng hỏi ngay Mới từ nhà mẹ về đi à? Ừ Mau vào tắm rồi xuống ăn cơm Em biết rồi Mỹ An tắm rửa xong Là nửa tiếng sau Cô ta xuống lầu Thì mọi người Ăn được một nửa, nhìn thấy cô ta bà tuyết, tỏ rõ thái độ không vui, nhưng lại không nói gì. Bởi vì dù sao bà nghĩ đây là bữa cơm gia đình, không muốn có bất cứ xích mích nào xảy đến. Ba, mẹ à? Mỹ An nói xong, Nhật Hào liền bảo cô ta ngồi xuống bên cạnh mình, rồi gắp thịt vào bát cho cô ta. Nào, ăn cơm đi. Dạ vâng. Mị An không nói nhiều ngồi xuống ăn cơm, cắn một miếng thịt chiên, cảm thấy quá mặn thì liền nhăn mặt. Nhật Hào để ý và thấy được cảnh này nên hắn hỏi ngay. Sao thế? Có vừa miệng em không? Hơi mặn một chút. Để sang chén ăn, anh ăn cho. Vậy anh ăn giúp em nhé. Mị An gắp miếng thịt từ chén mình sang chén Nhật Hào, rồi lại gắp thức ăn khác cho vào chén của mình. Ăn được một lúc thì ông Bảo buông đũa, vì có hẹn nên ông rời đi trước. Trong bữa cơm lúc này chỉ còn có ba người, vì món canh ở phía bên Nhật Thảo nên Mỹ An đưa chén sang cho hắn, nhờ hắn búc canh giúp cho cô ta. Anh ơi, cho em thêm một ít thơm với cả cá canh nhé. Nhật Thảo nhận lấy, lấy cá và thơm có trong canh chua đưa cho cô ta, sau đó lại hỏi tiếp. Em còn muốn ăn cái gì không? Em muốn... Một miếng sườn xào Nhật Hào tiếp tục gắp thức ăn Bỏ vào chén cho Mỹ An Có cần thêm gì nữa không Mỹ An chưa kịp trả lời Thì bà Tuyết không nhịn được Mà vội vàng chen vào Món ăn trước mặt Chỉ cần đưa tay ra là lấy được Đưa chén lại cho nó Để nó muốn ăn cái gì Nó tự gắp Bà Tuyết nhịn từ nãy tới giờ Không muốn nói thêm Nhưng đúng là quá khó Nhớ lại những lần ăn cơm với Mỹ Như Cô không bao giờ nhờ và gì giống như Mỹ An Khi đó Nhật Thảo gắp cho cô thức ăn Cô còn rất lịch sự cảm ơn Khi ấy trên mặt của cô Còn bộc lộ rõ sự ngại ngùng Giống như ở trước mặt người lớn Thì không nên bày tỏ tình cảm thái quá Nhưng còn Mỹ An thì sao Càng tiếp xúc với cô ta Bà Tuyết lại càng không thể nào ưa được So sánh với Mỹ Như Ở nhiều điểm Thì đúng là chẳng bằng điểm nào Mẹ, con chỉ muốn quan tâm vợ mình một chút, mẹ đừng khó chịu như vậy. Mặc dù nói vậy, nhưng Nhật Hào cũng đưa lại chén cơm cho Mỹ An. Mỹ An nhận lấy, ấm ức không thốt nên lời. Bà Tuyết lúc này đặt chén bát xuống, ánh mắt của bà lộ rõ không vui. Mẹ khó sao? còn nói được câu này sao? Con xem người vợ mà con chọn đi, cưới nhau được hai tuần, vậy mà suốt ngày cứ đi về nhà mẹ đẻ. Về đấy để làm cái gì? than vãn với mẹ đẻ vì không hợp với mẹ chồng hay sao? Mỹ An này, tôi nói cho cô nghe. Một khi cô gả đi rồi thì giống như chậu nước hất đi vậy. Hiện tại cô là dâu của nhà này, là vợ của thằng Hào. Nhà gần với mẹ đẻ thì sao? Cô không thể nào suốt ngày về bên được. Cũng do bà Tuyết có thành kiến với Mỹ An bởi chính cô ta là kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình giữa Hào và Mỹ Như, nên bà Tuyết không thể nào có thiện cảm với cô ta được. Bà biết rằng nếu Mỹ Như, thì bà không bao giờ khắt khe như thế. Ai bảo cô ta quá tâm cơ, bà không thể nào hòa thuận với cô ta được. Bà Tuyết ngừng lại hai giây rồi lại tiếp tục, chốt hết những khó chịu trong lòng của bà. Lần trước thì xuống ăn sáng muộn, lần này mọi người ăn gần xong, cô mới vác cái mặt xuống. Mỹ An, tôi thực sự không hiểu Cô đang nghĩ cái gì Phải như có lý do chính đáng Thì không nói làm chi Đằng này cô về nhà mẹ đẻ Rồi lại về nhà muộn Để rồi không ngồi ăn cơm Cùng với gia đình nhà chồng Như vậy là như thế nào đây Mỹ An lúc này muốn lên tiếng Giải thích cho mình một chút Con Con tính giờ về cả rồi đấy chứ Nhưng tại hôm nay kẹt xe Con về về muộn như vậy Bà Tuyết thực sự không chấp nhận được lý do này. <cười> kẹt xe. Chẳng phải hàng ngày giờ cao điểm. đều có hiện tượng kẹt xe sao? Sao cô không biết tranh thủ mà về? Thế mà cô lại còn lấy ra để làm lý do biện bạch cho mình. Kẹt sai của cô càng ngày càng lớn rồi đấy. Mỹ An thầm xiết chặt bàn tay của mình. Biết vậy, lúc đi cô ta diện một cái cơ khác là được. Để nói sự thật cho bà Tuyết nghe. Bây giờ bà ta lại bắt bè cô Mỹ An đúng là tức giận Nhưng không thể làm gì được Cô ta đành gắng gượng Nuốt trôi cơn giận này thêm một lần nữa Nhật hào thấy vợ mình bị mắng đến mức Không dám gần đầu Hắn ta sốt ruột Kìa mẹ Mẹ đừng la mắng cô ấy Mỹ An sắp khóc đến nơi rồi Sau này cô ấy không thường xuyên về nhà mẹ vợ nữa Là được rồi chứ gì à Nếu như mẹ không thích Thì đợi ăn cơm xong Mẹ nói chuyện nhỏ nhẹ với cô ấy là được. Mẹ cứ mắng cô ấy như thế. Làm sao cô ấy ăn cơm được ạ? Thà rằng Nhật Hào không bênh vực cô ta. Nhưng một khi hắn mở lời, nói đỡ cho vợ mình, thì bà Tuyết lại càng thêm tức giận. Bà hừ lạnh một tiếng. Muốn không bị la mắng, thì con nên dạy lại vợ mình, hành xử thế nào cho đúng đi. Tốt nhất là bảo nó, nên học theo Mỹ Như. Mỹ Như mới chính là mẫu người một con dâu mà mẹ ưng ý con hiểu không Dứt lời bà Tuyết liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn tâm trạng khó chịu không vui lúc này Mỹ An vì quá uất ức nên cô ta bật khóc cô ta chẳng thiết tha ăn uống gì nhật hào đau lòng dỗ dành cô ta Mỹ An đừng khóc là mẹ quá khắt khe với em em cố chịu một thời gian nữa nhé Mẹ vốn không hài lòng về em rồi. Trong lòng mẹ, đang còn vì chuyện của hai chúng ta mà để tâm đến. Em thực sự rất buồn. Em chẳng biết phải làm thế nào. Mới có thể khiến mẹ yêu thương mình đây. Nhật hào đưa tay lau đi những giọt nước mắt trong suốt, bên khóe mắt của cô ta. Hắn cảm thấy căng não vì tình hình mẹ chồng nàng dâu như thế này. Nhưng hắn ta chẳng thể nào làm gì được hơn nữa. Không sao đâu. Đợi một thời gian nữa, mẹ sẽ chấp nhận em. Lúc này em chịu khó chịu được một chút. Xem như vì tương lai của chúng ta, nhá. Mị An gật đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Sau này, anh đừng bênh vực em nữa. Như vậy càng khiến cho mẹ tức giận hơn. Ngốc à, anh làm sao có thể chứng kiến cảnh em bị mẹ la mắng được chứ? Thôi, đừng khóc. Tí... Anh đưa em đi mua sắm nhé, có chịu không? Ừ Mỹ An sụt sùi, lúc cô ta tựa vào bờ vai của Nhật Hào, thì chính là lúc đôi mắt cô ta trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết Cục tức này cô ta đành phải cố gắng nuốt trôi mà chẳng thể nào làm gì được bà tuyết Mỹ An thầm nghĩ Nếu như người đàn bà đó không phải là mẹ chồng của cô ta thì giờ này cô ta phản bác lại rồi Chứ không có việc ngồi đây mà nhẫn nhìn Lại còn khóc lóc Vì những lời mắng mò đó Mị An không thích sống Một cuộc sống gò bó như thế này Nhưng cô ta yêu Nhật Thảo Không thể nào làm gì hơn Phải như Nhật Thảo không phải là Con một thì hay biết mấy Biết đâu còn có thể ra ngoài sống riêng Sống một cuộc sống thoải mái Mị An quyết định Phải nhanh chóng có thai Bởi cô ta nghĩ Nếu như vậy thì bà Tuyết Sẽ dịu dàng với cô ta hơn Như vậy thì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu Mới bớt gây gắt Sau khi bàn bạc việc làm ăn với đối tác xong Ban đầu hữu sơn tính trở về nhà Nhưng chợt nhớ ra cửa hàng quần áo của Mỹ Như Cũng ở gần đây Vậy là hắn liền lái xe đến Dạo này mưa nắng thất thường Hắn muốn mua cho mẹ mình một chiếc áo khoác mới Lâu lâu dành cho bà một chút bất ngờ nhỏ Vừa vào đến nơi Hữu Sơn đưa ra yêu cầu của mình với nhân viên. Nhân viên nghe xong, liền hướng dẫn cho hắn. Hắn bắt đầu xem các mẫu quần áo được treo trên giá. Chào anh, thật hoan nghênh anh đã đến đây. Hữu Sơn đang chăm chú, lựa chọn thì bên tai bỗng vang lên một giọng nói ấm áp. Vừa nghe hắn nhận ra được chủ nhân của giọng nói đó, thế là hắn liền quay sang nhìn. Tiếp theo, liền nở một nụ cười ngây ngất. Mỹ Như, chào em. Sáng nay Mỹ Như đến cửa hàng của mình để xem xét và tính toán các khoản chi tiêu. Cô đang đi về bên này thì vô tình nhìn thấy Hữu Sơn đang lựa chọn áo khoác. Cũng do anh quá nổi bật giữa các vị khách nên lần đầu tiên gặp nhau cô rất có ấn tượng với hắn. Vậy nên bây giờ vừa nhìn thấy cô đã nhận ra hắn ngay. Do đây là khách sộp của shop mình nên cô không ngần ngại tiến đến chào hỏi một tiếng. Và điều khiến Mỹ Như bất ngờ nhất đó chính là Hữu Sơn vậy mà gọi tên cô một cách thân thiết dường như đã quen từ lâu. Vì sao hắn lại biết cô chứ? Cô nhớ là mình chưa từng giới thiệu về bản thân mình cho hắn nghe bao giờ cơ mà. Mỹ Như nhất thời đứng bất động. Hữu Sơn thấy như vậy vội vàng nói ngay. Em xem giúp tôi nên chọn áo khoác nào cho phù hợp. Mặc dù không hiểu rõ lý do vì sao Hữu Sơn lại biết về mình Nhưng cô tiến lên phía trước Cô nhìn qua dây áo khoác len trước mặt Sau đó hỏi hắn Anh định mua cho mẹ mình sao? Ừ, đúng vậy Mẹ tôi thích màu tối Ít hoa văn Nghe yêu cầu của hắn Mỹ Như bắt đầu lựa chọn mẫu áo Mà cô thấy đẹp và phù hợp nhất để đưa cho hắn Sau một lúc tư vấn về chất liệu mẫu mã Kiểu dáng Cuối cùng Hữu Sơn Lấy một cái ưng ý nhất Cảm ơn em Mỹ Như này Em thực sự rất tài giỏi Mạnh phúc Đúng là không chọn sai người Câu nói này của hắn Khiến cho cô một fan kinh ngạc Vừa rồi rõ ràng cô nghe hắn Nhắc đến mạnh phúc Hắn biết anh sao Mỹ Như tỏ ra nghi hoặc Anh biết anh ấy sao Ừ Cậu ấy là bạn thân của tôi Lần trước đến đây gặp em Là vì tôi muốn biết người yêu của Mạnh Phúc là một cô gái như thế nào. Cũng do lần đầu cậu ta yêu đương nên tôi rất tò mò. Xin lỗi vì sự đường đột ngày hôm đó. Em không giận tôi chứ? Sau khi nghe được lời giải thích của Hữu Sơn, Mỹ Như mới hiểu ra tất cả. Ban đầu cô đã nhìn ra thân phận của hắn không được bình thường. Đúng thật là bạn tốt của Mạnh Phúc thì làm sao có thể là một người có thân thế bình thường được chứ? Mỹ Như hiểu, cô lắc đầu nói ngay Chuyện đó thì có gì đâu mà phải giận chứ Anh còn ủng hộ cửa hàng của tôi nhiều như vậy Tôi phải nên cảm ơn anh mới đúng Chỉ là tôi không ngờ Anh lại là bạn của Mạnh Phúc thôi Vụ Sơn nghe xong bật cười Lần trước lúc về Tôi lại quên lật bài ngửa với em Hôm nay sẵn có cơ hội Tôi mới nói luôn Em yên tâm Sau này tôi sẽ thường xuyên đến đây mua quần áo Tôi sẽ giới thiệu bạn bè đến đây Cảm ơn anh Như vậy thì quá tốt Mỹ Như thanh toán cho Hữu Sơn xong Thì tiễn hắn về Hữu Sơn rất dễ gần và thân thiện Còn vẫy tay chào tạm biệt cô Trước khi về nhà Hữu Sơn còn ghé vào siêu thị Hắn định mua thêm chút thực phẩm Như tổ yến này kia Ở một ngã rẽ Do không chú ý Nên hắn đâm phải một người khác Cô gái trước mặt khẽ reo lên hai tiếng Những thứ trên tay lúc này Cũng đều rớt xuống đất Sáng nay rảnh rỗi Xuân Lan quyết định đi siêu thị mua rau cải Thịt cá và một số thực phẩm cần thiết Đến lúc chuẩn bị thanh toán Cô ấy chợt nhận ra bản thân mình Quên mua một số loại bánh ăn vặt Mà cô ấy rất thích Thế là cô ấy mới chạy vào Tìm lựa thêm Cầm trên tay vài gói nho nhỏ Vừa định đi ra thanh toán Với mớ thực phẩm ngoài kia Thì liền đâm sầm vào một người Cũng vừa rẽ sang bên này Mấy gói bánh trên tay của cô Cũng rơi xuống đất Tôi xin lỗi Tôi xin lỗi Không ngờ rằng sau khi lỡ đụng chúng vào nhau Vì chẳng biết ai là người sai Nên cả hai người đều mở miệng Xin lỗi đối phương Xuân Lan ngồi xuống nhặt bánh lên Hữu Sơn vội vàng nhặt giúp cho cô Của cô đây Cảm ơn anh dứt lời cô liền vượt qua người anh Và đi về phía trước Hữu Sơn quay đầu lại nhìn theo bóng dáng của cô Sau đó rồi lại thôi Sau đó anh tiếp tục lựa chọn những thứ mình cần mua Và có lẽ chính sự va chạm bất ngờ này Lại khiến họ đặt chân vào cuộc sống của đối phương Mãi mãi không rời nửa bước Buổi trưa tại một quán ăn nổi tiếng của thành phố Mỹ Như và Mạnh Phúc ngồi đối diện với nhau Cô liên tục hỏi anh có thể ăn được những món nào Thì thoảng cô và anh hay ra ngoài ăn như vậy, rồi cùng nhau trò chuyện về các chủ đề. Điều đó khiến tình cảm của hai người trở nên mặn nồng hơn rất nhiều. Sau khi gọi món xong, Mỹ Như mới nhắc lại chuyện ban sáng. Anh có biết hôm nay em gặp ai không? Um, Xuân Lan. Không phải, là Hữu Sơn, bạn của anh đấy. Nghe câu trả lời của cô. Anh liền à lên một tiếng À Cậu ta đến tìm em để làm cái gì chứ Chắc là bày không ít trò Đúng không Không có Anh ấy đến mua quần áo thôi Thật ra hôm nay Hữu Sơn nói ra thân phận của mình Nên em mới biết Tại lần trước gặp anh ấy rồi Nhưng anh ấy lại vờ như một người khách bình thường Vào cửa hàng mua đồ thôi à Đúng Cậu ta nói rằng muốn đến gặp em Muốn xem người anh chọn là một cô gái như thế nào Cái tên Hữu Sơn này, lắm trò lắm. Nghe Mạnh Phúc nói vậy, Mỹ Như tò mò về thân thế của Hữu Sơn, nên hỏi thêm. Anh ấy hiện đang làm công việc gì hả anh? Cậu ta là một doanh nhân vô cùng xuất chúng hiện đang điều hành một công ty lớn. Sao anh và Hữu Sơn quen biết với nhau? Bọn anh là bạn học hồi đại học với nhau, thấy tính tình khá dễ chịu, với cả hợp nhau, nên duy trì mối quan hệ bạn bè. Cho đến ngày hôm nay ừ, Nghe hay thật đấy Mạnh Phúc cũng kể một số chuyện Về Hữu Sơn cho cô nghe Mặc dù chơi với nhau Nhưng anh và cậu ta lại đối lập nhau Ở nhiều điểm đấy Chẳng hạn như tính cậu ta khá thân thiện Cởi mở Quen bạn gái Chỉ vì hứng thú nhất thời Bao giờ hết hứng Lại thay người mới Còn anh thì khác Anh không thích như vậy Thả như anh thì tốt đấy Vừa tiếp xúc với Hũ Sơn Em biết anh ta là một người đào hoa này, rồi có khi lăng nhăng qua cách nói chuyện, cách giao tiếp này nọ. Em đoán chính xác những gì anh vừa nói với em. Nhưng kể ra hữu sơn đúng là có sức hút thật. Một khi anh ta mở lời, em nghĩ chắc là khó một ai có thể từ chối. Mạnh phúc nghe như vậy thì phản bác ngay. Em nói sai rồi, chẳng phải em từ chối hữu sơn đấy sao? Mị Như đưa tay vuốt nhẹ mái tóc ống ảo của mình Cô ngượng ngùng <cười> Là bởi vì em có anh rồi Nên không thể nào chấp nhận thêm Lời tán tình của bất cứ ai nữa Mị Như này Em có biết không Anh thực sự rất vui Khi có thể quen em Đời này của anh đúng là sống không uổng phí Đây là những lời tận đáy lòng của Mạnh Phúc Anh không hề nói dối cô Dù chỉ là nửa câu Anh cảm thấy rất hạnh phúc, rất viên mãn khi có được cô bởi cô chính là người anh thích và anh xác định để đi cùng nhau đến cuối con đường. Anh dám đảm bảo rằng anh không bao giờ buông tay cô trừ phi cô rời đi trước. Mỹ Như nghe dòng cảm động cô đưa tay nắm lấy tay anh khóe miệng nở một nụ cười ngọt ngào. Em cũng vậy. Người đàn ông này dần đi vào trái tim cô. Cô sẽ nắm chặt đôi tay của anh Cùng anh đi qua khoảng thời gian khó khăn này Nhất định là anh và cô sẽ vượt qua được Nhìn vào ánh mắt không chút tiêu cự của anh Lòng cô bất giác đau nhói Nhưng cô tin một ngày nào đó Anh sẽ nhanh chóng lấy lại ánh sáng Và sẽ nhìn vào mắt cô Bằng sự chân tình của chính anh Rồi trao cho cô những lời ngọt ngào nhất Mạnh phúc bỗng chuyển sang siết tay của cô Anh trịnh trọng nói với cô Mỹ Như Thật ra anh rất muốn Cùng em đăng ký kết hôn trước Đợi đến khi mắt anh khỏi Chúng ta tiến hành tổ chức hôn lễ sau Nhưng anh sợ chữ ký của mình Không được ngay ngắn Khi viết vào giấy kết hôn Nên chưa thể nào đề xuất với em chuyện này Em hiểu em hiểu mà Nhưng không sao Em có thể đợi được đến lúc mắt anh sáng lại Khi đó chúng ta đi đăng ký kết hôn sau Anh đừng lo về vấn đề này Anh đừng sợ rằng em sẽ chạy mất Bởi hiện tại em đang rất hiểu rõ Con tim của em Nghe những lời an ủi của cô Khiến tâm trạng của mạnh phúc thoải mái hơn rất nhiều Anh vui mừng nụ cười hạnh phúc không thể nào giấu Trên khuôn mặt điển trai Anh biết rồi Mỹ Như Cảm ơn em nhiều lắm Lúc này phục vụ liền mang thức ăn lên Mỹ Như mới buông tay anh ra để cho phục vụ, đặt thức ăn lên bàn. Cô cầm đũa vào muỗng, sau đó đặt vào tay anh. Sau đó đẩy chén cơm về phía của anh, rồi bắt đầu gắp thức ăn cho anh. Nào, anh ăn đi. Ừm, em ăn đi nhé. Do sống trong bóng tối đã lâu, nên mạnh phúc không còn khó khăn gì trong việc ăn uống. Mặc dù các thao tác cầm chén... Và ăn cơm có chậm hơn bình thường một chút Nhưng mà khá thuần thục Thế rồi hai người bắt đầu dùng bữa Mỹ Như cứ như vậy Để ý thức ăn của anh hết Thì cô hỏi anh muốn ăn cái gì Sau đó lại gắp cho anh Cô không hề cảm thấy phiền phức điều gì Ngược lại cô cảm thấy rất vui Khi được chăm sóc cho anh Hai người đang ăn cơm Thì bên ngoài có hai vị khách bước vào Xong ngồi xoay lưng về phía cửa Nên Mỹ Như không biết đó là ai Cô vẫn ăn uống như bình thường Chốc chốc lại gắp thịt cho mạnh phúc Hôm nay Mỹ An và Nhật Hào ra ngoài ăn cơm Bởi vì cô ta khá ngột ngạt Khi phải ăn cơm chung với mẹ chồng Mà tâm trạng của cô ta chẳng hề vui vẻ Nên cô ta quyết định nói với Hào Và tất nhiên chồng cô ta vui vẻ đồng ý ngay Diện một lý do với bà Tuyết Rồi dẫn cô ta đi ra ngoài Lúc bước vào quán ăn sang trọng này, Mỹ An đã nhìn ra ngay, ngồi ngồi một góc gần cửa sổ, đang quay lưng về phía mình, không ai khác, chính là Mỹ Như. Sống chung với nhau hơn 20 năm, vậy nên chỉ cần lướt qua nhau thôi, thì cô ta cũng đủ nhận ra được sự hiển diện của Mỹ Như. Và Nhật Hào cũng không ngoại lệ, anh ta biết cô gái đang ngồi ăn cơm với một người đàn ông khá bảnh bao kia, đó chính là Mỹ Như. Bạn gái cũ của hắn ta Khi nhìn thấy Mỹ Như Mọi ớt ước trong lòng Mỹ An Bỗng dâng lên tận cổ Những lời bà Tuyết nói với cô ta ngày hôm qua Bỗng vang vọng bên tai Cái gì mà học theo Mỹ Như Mỹ Như mới là mẫu hình Một cô con dâu lý tưởng trong lòng của bà ta Mỹ An tức tối không thôi Cô ta muốn chút giận Bằng cách khiêu khích đứa em gái Cùng cha khắc mẹ của mình phải cho cô chứng kiến được hạnh phúc giữa mình và người chồng mới cưới. Vậy nên cô ta đưa ra đề xuất với Nhật Thảo Ở bên kia chẳng phải là Mỹ Như sao, không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. con bé đang ăn cơm với ai thế nhở? Hay là chúng ta qua đấy, chào hỏi nhau một câu anh nhé. Ban đầu Nhật Thảo tính làm ngơ, không muốn nhìn thấy, bởi hắn không muốn gặp cô. Co gặp, lại khiến cả hai người rơi vào tình khế ngượng nghịu ấy vậy mà Mỹ An lại đề nghị như vậy. Nghe xong hắn ta vội vàng, níu giữ cánh tay của vợ, lắc đầu từ chối. Hay là mình cứ mặc kệ cô ta, chúng ta lên lầu ăn trưa thôi em à. Làm thế nào mà Mỹ An có thể kệ được chứ? Cô ta lắc đầu ngoài ngoại. Kìa anh, lại bên đấy chào hỏi vài câu, đâu có mất nhiều thời gian chứ. Với lại em muốn xem, người đàn ông đối diện với Mỹ Như. Người đó là kẻ nào Dứt lời cô ta liền hất nhẹ cánh tay Nhật Hào ra Rồi đi thẳng về phía này Vị trí mà Mỹ Như và Mạnh Phúc đang ngồi Vừa đến gần Cô ta đã nhập vai ngay Dịu dàng nói chuyện Ôi Mỹ Như Trùng hợp thật đấy Chị không ngờ lại gặp em ở đây Nhật Hào tuy không hoài lòng Nhưng cũng vội vàng đi theo phía sau Mỹ An Mỹ Như vừa nuốt xong miếng cơm vừa nhai xong lại nghe được âm thanh giả tạo quen thuộc kể đến cô lại thấy Mỹ An và Nhật Thảo xuất hiện bên cạnh mình mạnh phúc nhận ra sự có mặt của người lạ anh ngừng lại mọi động tác tuy nhiên lại không nói gì Bấy giờ Mỹ Như liền buông đũa cô với tay lấy khăn giấy rồi lau nhẹ vào miệng của mình vài cái tiếp theo cô vứt khăn giấy vào thùng rác dưới chân sau đó mới ngừng đầu Nhìn cô ta Chị cần gì phải đứng đây Với bộ mặt giả tạo này chứ Không thấy khó chịu à Mỹ An nghe như vậy Nở một nụ cười dịu dàng Chị em gái Nói cái gì thế chứ Chị có giả tạo bao giờ Hôm nay chị và anh Hào ra ngoài ăn cơm Muốn hâm nóng hơn Cho tình cảm của bọn chị mà Nhưng không ngờ Lại vô tình gặp em thế này Thế nên chị mới đến đây Chào hỏi một câu Mỹ An khoác tay Nhật hào Tỏ vẻ thân thiết Cô ta muốn Mỹ Như chứng kiến cảnh tượng này Mà khó chịu trong lòng Nhưng có lẽ cô ta không hề biết Mỹ Như vốn chẳng còn bận tâm gì đến chuyện Giữa cô ta và Nhật hào từ lâu rồi À ra vậy Nếu như chào hỏi xong rồi Thì chị mau đi chỗ khác đi Tôi thực sự không có tâm trạng Để trò chuyện phiếm cùng với các người đâu Mỹ Như không rảnh rỗi để diễn trò với bọn họ. Giờ đây đều lật bài ngừa với nhau cả rồi. Cần gì phải ra vẻ vờ vịt với nhau chứ. Nhật Hào muốn kéo Mỹ An rời đi. Nhưng cô ta làm sao lại đồng ý cho được. Khóe môi cô ta nhếch lên, đẩy vẻ hà hê. Em đâu cần phải lạnh nhạt như vậy chứ. Dù gì chúng ta cũng là chỉ em với nhau. Rồi cô ta đưa mắt nhìn sang mạnh phúc, tò mò. Bạn người đắn ông này là ai vậy? Đừng nói với chị là bạn trai mới của em nhé. Nhưng mà hình như anh ta bị mù có đúng không? Nhìn đôi mắt này không giống với đôi mắt của người bình thường. Có phải hay không nhở? Lúc đầu Mỹ Như khá bình tĩnh khi đối đáp với Mỹ An coi chăng là cô hơi lạnh lùng một chút. Nhưng khi mẹ An bắt đầu soi xét về mạnh phúc thì cô không thể nào chịu đựng thêm được ánh mắt của cô trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đúng vậy, anh ấy là bạn trai của tôi. Thì sao? Anh ấy không nhìn thấy đường, thì làm sao? Tôi cấm chị xúc phạm đến anh ấy. Mà tốt nhất, đi chị nên rời đi ngay, trước khi tôi không nhịn được, mà tôi cào nát mặt của chị. nị An thoáng giật mình trước thái độ dữ tợn của em gái. Bất giác cô ta lùi lại hai bước, sau đó cô ta cố gắng bình tĩnh trở lại. Rồi thở ra một tiếng Hừ. Sao em lại giận dữ như vậy Chị có làm gì đâu Chị chỉ muốn biết Người đàn ông này có phải là bạn trai của em hay không thôi Nhưng mà chị không nghĩ rằng Em lại có bạn trai sớm như vậy Lại chọn một người mù Để làm bạn trai Hay là tại em chưa quên được Nhật hào, Nên mới lấy anh ta ra làm thế thân Mỹ Như này Chị biết Là chị không đúng Nhưng mà chị và Nhật Hào quá yêu nhau Em hiểu điều đấy mà Tình yêu làm sao cưỡng cầu cho được Em đừng giận quá Mà quen đại một người khác để hà giận Tội nghiệp cho anh ta lắm Mỹ An đang vô cùng nhập vai Một người chị hiền từ Thì bỗng dưng lúc này Mạnh phúc lên tiếng cắt ngang Không cho cô ta nói thêm bất cứ điều gì Nói như vậy đủ chưa Cả người anh toát ra sát khí Hơi thở trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết Giọng nói lạnh lẽo như cơn gió Được thổi đến từ năm cực của anh Làm cho Mỹ An thoáng giật mình Cô ta vội vàng Chuyển tầm nhìn sang anh Mặc dù anh không nhìn thấy cô ta Nhưng cô ta lại cảm thấy Ánh mắt của anh vô cùng đáng sợ Nếu như nói đủ rồi Thì cút đi Mỹ An chưa hoàn hồn Thì mạnh phúc lại tiếp tục bồi thêm một câu Sự lạnh lẽo và tàn khốc Toát ra từ lời nói này của anh khiến cho ai nấy đều giật mình. Bây giờ Nhật thảo mới lay lay cánh tay của Mỹ An, rụng rã. Chúng ta đi thôi, chắc là em đói lắm rồi có phải không? Mỹ An chẳng hiểu tại sao bản thân cô ta lại cảm thấy bức bối trước những gì mà Mạnh Phúc vừa nói. Nó như một áp lực vô hình khiến cho cô ta không xét mà run. Vậy nên cô ta im lặng, Nhật thảo đưa tay kéo cô ta đi. Cô ta cũng lặng lặng bước theo chồng mình Nhưng đi được hai bước Thì giọng nói đanh thép của Mỹ Như vang lên phía sau lưng Mạnh Phúc là bạn trai của tôi Tôi quen anh ấy Thì tôi thích anh ấy Tôi muốn trở thành vợ của anh ấy Hoàn toàn không có chuyện Lấy anh ấy làm thế thân cho bất cứ một ai Còn về chị và chồng của chị Tôi hoàn toàn chỉ có chán ghét và khinh bỉ Vậy nên tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt của tôi Tôi chả cần quan tâm hai người hạnh phúc như thế nào đâu. Hiểu chứ? Mỹ Như... <cười> Thôi được rồi, chúng ta đi ăn nào. Không muốn để Mỹ An gây rối Nhật Hào vội vàng lên tiếng hòa dịu lại cô ta, rồi vội vàng kéo cô ta đi ngay. Nhưng Nhật Hào lại cảm thấy khó chịu khi nghe Mỹ Như rõng dạc tuyên bố những lời khẳng định kia. Thái độ của cô ấy rất nghiêm túc và rất khoát. Điều đó khiến anh ta không thoải mái chút nào Chia tay anh ta chẳng bao lâu Vậy mà cô liền có bạn trai mới rồi sao Nhanh như vậy sao Đợi đến khi Mỹ An và Nhật Hào rời đi Mỹ Như mới hạ giọng, Cô cất lời xin lỗi mạnh phúc Rồi nói thêm Em không nghĩ Lại bị hai người họ phá đám như vậy Lại khiến anh phải khó chịu Không được vui Em xin lỗi Lúc này mạnh phúc thu lại nét lạnh lùng Và khó gần trên khuôn mặt Thay vào đó là một biểu cảm ấm áp Anh cười và lắc nhẹ đầu Không đâu Anh lại cảm thấy Rất rất vui Rất vui ạ ừm anh rất vui Bởi vì em bảo vệ anh Những từ em thốt ra Để đối đáp với chị mình Làm cho anh sướng lắm Em có biết không Anh thực sự rất hạnh phúc Anh phải cảm ơn em mới đúng Mặc dù không nhìn thấy gì, nhưng mạnh phúc có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô khi đứng ra bênh vực cho anh. Anh rất thích điều này. Cứ nghĩ đến thì khóe môi anh lại bất giác cười mỉm lúc nào không hay. Mỹ Như, cô gái này anh chọn rất đúng. Thái độ của cô hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của anh. Tất cả những từ ngữ cô thốt ra lúc Mỹ An và Nhật Thảo rời đi. Anh nhớ mồn một bởi vì nó vô cùng hấp dẫn. Mỹ như thấy khuôn mặt đầy sàng khoái của anh Tâm tình của cô thoải mái lên rất nhiều Hoàn toàn bỏ qua việc bản thân mình Đã tức giận ban nãy Ai bảo Mỹ An nói anh vậy chứ Em không cho phép bất cứ ai Động vào anh đâu Cô nhất định phải bảo vệ anh đến cùng Cho dù có sức đầu mè chán Cô cũng mặc kệ Hiện tại anh phải thiệt thòi Là anh không thể nào nhìn thấy Vậy thì để cho cô chăm sóc Và bảo vệ cho anh Cô không thể nào đứng yên khi có người dám xúc phạm đến anh. Động đến cô thì được, nhưng động đến anh thì đừng trách tại sao cô không khách sáo. Mạnh phúc vui lắm, vui đến mức cười thành tiếng. Quen được một cô gái thú vị như Mỹ Như, đúng là phúc ba đời của anh. Vì để được ông nội yêu thương, nên Ngọc Nhi hay xuất hiện trước mặt ông nội và cùng ông trò chuyện. Ông nội luôn vui vẻ với Ngọc Nhi nhưng mà trong lòng của ông thì cô ta chẳng bằng Mỹ Như được bởi Mỹ Như giống như một người bạn của ông lại rất hợp tính nên Ngọc Nhi chẳng thể nào bằng cô Ông nội con và Ngọc Nhi sẽ kết hôn vào ngày mai tầm một tháng sau chúng con tổ chức hôn lễ Ngồi trước ông nội và bà Linh mạnh quý trịnh trọng tuyên bố chuyện trọng đại Ông nội nghe xong gật đầu Ông cười nói ngay. Ừ, nếu như con muốn cưới vợ thì ông nội tán thành. Bà Linh ngồi bên cạnh tỏ ra thắc mắc. Nhưng tại sao lại cưới gấp như vậy hả con? Đã chọn ngày gì chưa? Mẹ, thì bây giờ bắt đầu chọn là vừa Bà Linh nghe con trai nói như vậy bà ta cười. Bà ta cũng hoàn toàn ủng hộ việc làm của mạnh quý. Vậy thì thời gian này Phải lo chuẩn bị giáo giết thôi Dạ vâng Rồi mọi chuyện cũng ổn thôi mẹ Mạnh Phúc vừa về đến nhà Thì nghe tiếng cười đùa Chuyển đến từ phòng khách Giọng ông nội dường như rất vui Âm thanh của sự hân hoan Cứ vang lên không ngừng Điều này lại khiến anh khó hiểu Lúc anh bước vào bên trong Thì cũng là lúc ông nội Lên tiếng mừng rỡ Mạnh Phúc con về rồi đây à Mau mau ngồi xuống đây Ông nội thông báo cho con một tin tốt Dạ có chuyện gì thế ông nội Thằng Quý nó sắp lấy vợ Định là tháng sau tổ chức hôn lễ Bây giờ thằng Quý Nó chín chắn hơn nhiều Ông nội yên tâm phần nào Còn con nữa thôi Đợi đến khi mắt con bình phục Tới lúc đó con cưới vợ sinh con Rồi tiếp nhận Chức vụ giám đốc ở công ty Ai, Như vậy cho dù ông nội Có nhắm mắt Có xuôi tay thì ông nội cũng yên lòng. Mạnh Quý nghe được đến câu tiếp nhận chức vụ giám đốc của công ty, liền biến sắc. Tuy nhiên hắn đang cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể để ông nội không phát giác ra được. Lúc này Mạnh Phúc ngồi xuống ghế, được ông nội giải thích, nên anh hiểu lý do vì sao mọi người lại vui vẻ như vậy. Nhưng anh chẳng bận tâm gì đến hôn lễ của Mạnh Quý. Bao giờ nó lấy vợ thì kệ mẹ nó. Anh không bao giờ quan tâm. Vì nghe không muốn ông nội nói những từ không hay giống như là nhắm mắt, xuôi tay, nên anh vội vàng sửa lời của ông nội. Ông nội ạ ông đừng nói thế. Sau này ông phải sống thật lâu với con cháu, còn phải đợi bé cháu cố. Trông ngóng tụi nó lớn từng ngày chưa ạ. Ông nội biết mạnh phúc, không thích nghe ông nhắc đến chuyện sống chết, nên ông không nhắc thêm nữa. Ông biết rồi, ông phải cố gắng sống thật lâu, giống như lời con. Mọi người cứ tiếp tục bàn bạc đi, con lên lầu trước. Nói xong mạnh phúc liền đứng dậy bà đi lên lầu, không ở đây góp vui nữa. Anh hiểu ông nội, sẽ biết rõ tính của anh, nên không cản và không cần bận tâm trước hành động này của anh. Bà Linh cũng mặc kệ anh, tiếp tục nhắc đến chủ đề vừa rồi. Vậy ngày mai mẹ đến gặp ba mẹ của Ngọc Nhi để bàn tính mới được Cũng phải đến nhà con bé hỏi cưới cho đàng hoàng chứ Mạnh Phúc đi lên lầu Anh bỏ ngoài tay những lời nói của bà Linh Thật ra anh cũng hiểu phần nào về việc Mạnh Quý quyết định lấy vợ Chẳng phải muốn cho ông nội có một cái nhìn khác về nó sao Rồi ông tin tưởng giao cho nó chức vụ lớn trong công ty hay sao Từng đường đi nước bước của mạnh quý, anh đều biết hết. Xem ra đứa em trai này của anh rất thông minh. Đầu tiên là không từ thủ đoạn để hãm hại anh, khiến anh mất đi năng lực làm việc, sau đó lại vờ như thay đổi, biến thành con người khác. Những tính toán của hai mẹ con họ, anh đều rõ hết. Mạnh Phúc thật cảm thấy bất lực. Phải chỉ đôi mắt của anh có thể lấy lại ánh sáng, thì đến lúc đó anh nhất định lấy lại công đạo cho chính mình. Hiện giờ anh sợ lắm. Nếu như bản thân mình phanh phui chuyện mà Mạnh Quý đã làm, thì biết đâu với tính tình động ác đó, hắn sẽ tức giận mà tìm cách hãm hại anh hoặc là Mỹ Như. Do mắt anh chưa thể nhìn thấy, anh không thể nào hành động khinh suất được. Đợi bao giờ mắt anh khỏi hẳn, thì đến lúc đó anh mới phơi bày sự thật ra ánh sáng. Suy nghĩ này càng khiến anh có động lực sống tốt hơn. Bây giờ cứ để Mạnh Quý nhờn nhơ một thời gian đi Sau này anh nhất định Cho hắn trả gấp bội Khiến cho hắn phải mất đi tất cả Ban đầu Mạnh phúc vốn Muốn lấy Mỹ Như Nhưng nguyên nhân chính là do đôi mắt này Nên chưa thể tổ chức hôn lễ với cô Thế là Mạnh Quý Lại nhanh tay hơn anh một bước Tranh thủ trong thời gian này Muốn cưới Ngọc Nhi Điều đó khiến cho ông nội Không khỏi vui mừng Bạc môi mỏng của Mạnh Phúc Nhẹ nhách lên đầy ẩn ý Đôi mắt của anh nhất định Phải thấy đường Và đúng như dự tính Một tháng sau Hôn lễ của Mạnh Quý và Ngọc Nhi Được cử hành Mỹ Như không có thiệp mời Nhưng cô vẫn đi Vì sự hiện diện của cô Đó chính là Với thân thế người yêu Bạn gái của Mạnh Phúc Mặc dù không muốn xuất hiện Nhưng nếu thiếu đi sự có mặt của cô Thì chắc chắn ông nội không vui Cũng do mấy hôm trước Ông nội nhắc đi nhắc lại là cô phải đến Ban đầu cô còn tính Diện lý do nào đó Để không phải đến Nhưng mà ông nội mong muốn như vậy Làm sao cô có thể từ chối không đi Thế rồi ngày hôm nay Cô đến nơi tổ chức hôn lễ Cũng chính là khách sạn Của gia đình Ngọc Nhi Dường như cảm nhận được suy nghĩ của cô Mạnh Phúc lên tiếng hỏi cô Em không thích sự náo nhiệt sao? Dạ vâng À Không phải như vậy Là không thích sự náo nhiệt của người khác thôi Ý trong lời nói của cô Đó chính là thích náo nhiệt của bản thân mình hơn Điều đó làm sao Mạnh Phúc không hiểu cho được chứ Anh bật cười Cất giọng trầm ấm Hồn lễ của chúng ta Sẽ nhanh chóng diễn ra thôi Em không gấp đâu Anh từ từ hồi phục là em vui lắm rồi. Em không gấp, nhưng mà anh gấp. Nghe được lời này của anh, trái tim cô nhanh chóng tan chảy. Xua quá trình diễn giao hôn lễ, Mỹ Như cũng theo dõi cho có lệ, nhưng cô lại cảm thấy chán nản trong lòng. Cô và Mạnh Phúc đều là bất đắc dĩ, nên mới có mặt tại đây, nên chẳng ai thấy thích thú. Nhìn thấy Ngọc Nhi dạng dỡ trong bộ váy cưới, không hiểu tại sao Mỹ Như Lại có chút nôn nóng Cô cũng muốn mặc váy cưới Cũng muốn đứng trên lễ đường Khoác tay mạnh phúc Nghĩ đến thôi Lòng cô sung sướng và bồn chồn lắm rồi Giờ đây chỉ cần đợi đến ngày Mạnh phúc hồi phục Khi đó cô tin Anh sẽ dành cho cô một hôn lễ long trọng Và một tương lai đầy hạnh phúc Cũng do buổi tiệc này Có không ít người quen của ông nội Và các đối tác làm việc với công ty Nên bọn họ chú ý đến người ngồi bên cạnh mạnh phúc. Sau khi các đối tác của anh hỏi han về tình trạng đôi mắt song xuôi, họ lại hỏi về mỹ như. Thế là mạnh phúc không hề giấu giếm, anh trịnh trọng giới thiệu cô với mọi người. Cô ấy là bạn gái của cháu đi ạ. Sau này chính là vợ của cháu. Hả? Mạnh phúc có bạn gái rồi đi ạ. Nhìn hai người đúng là xứng đôi vừa lứa. Mỹ như lịch sự đứng dậy, cô lễ phép cúi đầu chào mọi người. Bọn họ đều là các bậc trường bối Vậy nên ai đặt ra câu hỏi gì Cô đều trả lời hết Nét mặt còn tươi cười tự nhiên Sau khi xã giao một chút Thì đến lúc nhập tiệc Mỹ Như ghé vào tay mạnh phúc nói nhỏ Mọi người đều vui cho anh Bởi vì anh đã có bạn gái Ai bảo độc thân lâu như vậy làm cái chi chứ Tại anh đợi em đấy Đợi lâu như vậy mới có được em Như thế này anh mãn nguyện lắm rồi Mạnh Phúc cười, lời nói thốt ra với âm lượng khá nhỏ, chỉ đủ để mình cô có thể nghe thấy. Sau khi hôn lễ kết thúc, Ngọc Nhi chuyển đến nhà của Mạnh Quý Sống. Điều đó có nghĩa là mỗi lần đến thăm ông nội thì Mỹ Như sẽ gặp cô ta. Thôi thì cứ hạn chế nói chuyện nhất có thể, xem như nước sông không phạm nước giếng. Mỹ Như có suy nghĩ đó, nhưng Ngọc Nhi thì lại không. Và một buổi chiều nọ của mấy ngày sau hôn lễ, Đang ngồi trước bàn ăn và chuẩn bị dùng bữa Cùng với nhau Thì Ngọc Nhi vờ như nhớ ra điều gì đó Cô ả cất tiếng Mỹ Như này Hình như trước đây Cậu có một mối tình rất lâu thì phải Nhưng mà tại sao mấy tháng trước lại chia tay nhau Là do cậu gặp anh Phúc à Có phải không Bởi vì Mỹ Như Chưa chính thức đặt chân vào ngôi nhà này Nên Ngọc Nhi vẫn không gọi cô Bằng tiếng chị hai mà vẫn xưng hô như thường lệ. Mỹ Như vừa nghe, đã liền nhận ra ý đồ xấu xa của Ngọc Nhi, chẳng phải cô ta đang muốn khơi lại chuyện cũ của cô sao. Như thế này thì đang bày trò chứ còn gì nữa. Ban đầu cô bà Mạnh Phúc, tránh nhất có thể việc nói ra khoảng thời gian hai người ở bên cạnh nhau, bởi khi đó cô muốn gả cho anh vì mục đích trả thù, nhưng sau đó mới thay đổi quan niệm của mình. Rõ ràng Mỹ Như không muốn động chạm với Ngọc Nhi, Tránh nói chuyện nhất có thể Vậy mà cô ta lại khơi màu trước Cô muốn giữ im lặng Cũng không thể Mỹ Như đành đặt chén cơm xuống bàn Rồi từ tốn đáp lời cô ta Bằng một câu hỏi với thái độ cứng rắn Ý cậu nói như vậy Chẳng khác nào đang suy đoán rằng Mạnh phúc đã chen vào cuộc tình Giữa mình và người yêu cũ Chính câu nói này của cô Đã khiến bầu không khí trở nên Trầm tĩnh hơn bao giờ hết Âm thanh va chạm giữa chén và đũa Cũng im lặng từ bao giờ Ông nội ngừng ăn Rồi đưa mắt lên nhìn sang Ngọc Nhi Ngọc Nhi không nghĩ rằng Mỹ Như lại thẳng thắn đáp trả cô ta như vậy Đã vậy thái độ của cô còn khá căng Thấy ông nội đang nhìn mình Cô ả vội vàng giải thích Ấy Không phải Ý mình không phải thế Mình chỉ thắc mắc vì sao cậu lại chia tay Rồi lại có thể đến với anh Phúc thôi Mình rất tò mò về hoàn cảnh gặp nhau của hai người Như mình với anh quý Tình cờ gặp nhau tại một bữa tiệc sinh nhật của bạn Rồi dần dần này sinh tình cảm với nhau Đơn giản thế thôi thầy Ngọc Nhi thuần thục Diễn vài ngây thơ như vậy Mỹ Như lại thầm khen ngợi cô ta Lần trước gặp nhau ở quán nước Khi đó Ngọc Nhi hùng hổ Khiêu khích cô Rồi còn chọc tức cô Vì bị bạn trai bỏ Hôm nay lại vờ Việt như không biết gì Đúng là tức cười Ở trước mặt ông nội Mỹ Như không thể thất thố Vậy nên cô lịch sự trả lời câu hỏi Của Ngọc Nhi Mình chia tay người yêu cũ Vì anh ta phản bội mình Sau đó gặp được mạnh phúc Anh ấy theo đuổi mình Vậy nên mình đồng ý Chỉ đơn giản vậy thôi Ngọc Nhi lúc này à lên một tiếng Cô ta tỏ vẻ hiểu rõ Sau đó lại còn hỏi thêm Hình như mình nghe phong phanh Bạn trai cậu cùng với chị gái cậu Lén lút với nhau à Sau khi chuyện bị phát hiện Anh ta còn công khai cưới chị gái cậu Tin tức này Liệu có đáng tin cậy không nhở Ông nội nghe xong Thì sừng sốt Mỹ Như Lời Ngọc Nhi vừa nói Kho thật không con Rõ ràng Ngọc Nhi đang cố tình nhắc lại quá khứ của cô Cô ta muốn phơi ra Tất cả cho mọi người cùng biết Nếu như đến nước này, Mỹ Như đành phải nói sự thật thôi. Cũng xem như là cho ông nội một lời giải thích. Dạ, thưa ông nội, lúc đó con có suy sụp một thời gian ngắn, nhưng rồi con nhanh chóng vượt qua được ạ. Lắng nghe cuộc đối thoại giữa mọi người, đến lúc này mạnh phúc, không thể nào im lặng được nữa. Anh lên tiếng nói đỡ cho Mỹ Như và muốn cho Ngọc Nhi biết ảnh đối với Mỹ Như như thế nào. Ông nội, con vốn thích Mỹ Như từ trước Nhưng vì cô ấy có bạn trai Nên con đành dặn lòng mình Ngoài tương tư ra Con chẳng thể nào làm gì được hơn Biết cô ấy đã chia tay Con liền trước thời cơ theo đuổi cô ấy Cũng may mắn Mỹ Như đồng ý với con Ừm, Hóa ra là như vậy Tội nghiệp cho con bé Chắc là lúc đó Con đau lòng lắm Mọi chuyện qua rồi ông ạ vì đó là vết nhơ trong cuộc đời của con, nên con không muốn nhắc lại thêm một lần nào nữa." "Ngọc Nhi này, lần sau cậu đừng đề cập đến vấn đề này, mình không thích nghe nó chút nào." Ngọc Nhi cười ngượng ngụ, sau đó đành nói lời xin lỗi. "Mỹ Như, là do mình vô ý, sau này mình không hỏi đến nữa, mình xin lỗi cậu." Mỹ Như im lặng không đáp lời, cô thấy Ngọc Nhi đúng là quá đáng lại còn chủ động sinh sự với cô trước, xem ra khoảng thời gian sau này khó mà sống hòa hợp với cô ta được. Nhưng mà không sao, cô sẽ sẵn sàng đấu lại tối cùng, nhất định không để bản thân chịu thiệt, cũng như ngày hôm nay. Bà Linh chứng kiến cảnh con dâu đang lép vế, nhưng không biết phải lên tiếng bênh vực thế nào, nên bà ta quyết định giải vây. Thôi thôi, chúng ta đừng bàn những chuyện không vui, nào. Mau dùng bữa tiếp đi. Sau bữa cơm, Ngọc Nhi vừa vào phòng, liền giận dữ ngồi xuống giường. Khuôn mặt cô ta, hằn học không thôi. Còn Mỹ Như khốn kiếp. Em thực sự không cam tâm khi phải xin lỗi nó. Mạnh Quý ngồi xuống cạnh Ngọc Nhi, hắn liền an ủi vợ mình vài câu. Thôi, em đừng tức giận, chỉ khiến bản thân mình khó chịu hơn. Em càng ngày càng thấy chướng mắt với con bé đây. Cả đời này, nó chính là kẻ thù của em. Em phải khiến cho nó sống không được yên thân. Mạnh Quý lúc này đấm bóp giúp cô ta. Em ghét Mỹ Như. Còn anh, anh chẳng ưa mạnh phúc. Đúng thật là... Rất muốn khiến hai người đó cút khỏi tầm mắt của chúng ta. Lúc này bỗng dưng mắt Ngọc Nhi sáng bừng. Cô ta vội vàng hạ thấp âm lượng và đưa ra một lời đề nghị. Anh à, hay là chúng ta thuê người, dạy cho bọn chúng một bài học đi. Mạnh Quý nghe xong, hắn không ngăn cản, mà còn tán đồng. Ý này rất hay, anh rất muốn xử lý bọn chúng. Đáy mắt Ngọc Nhi ánh lên một tia nguy hiểm. Lần này thì các người toi đời rồi. Thế rồi một âm mưu thâm độc đã được lên và chuẩn bị thực hiện. Dưới sự chỉ đạo của hai con người máu lạnh Do Mỹ Như và Mạnh Phúc Không hề nghĩ đến chuyện Ngọc Nhi và Mạnh Quý Lại muốn ra tay với mình Nên cả hai người rất thanh thản Hôm nay còn cùng nhau đi dạo Hóng mát với nhau Thì thoảng hai người Cũng hay đi dạo như vậy Bởi Mỹ Như biết Mắt của Mạnh Phúc không thấy đường Ở nhà mãi chắc chắn rất chán Thế nên hôm nào rảnh rỗi Cô đều dành thời gian cho anh Cô và anh tay trong tay đi dưới lòng đường ánh đèn đường phía trên cao soi xuống khiến cho cái bóng của cả hai người trở nên dài hơn. Mạnh phúc này, dạo gần đây anh có thấy mắt mình có thay đổi gì không? Hay vẫn như cũ? Mỹ Như lên tiếng quan tâm đến tình trạng của anh. Cô liền đặt ra một câu hỏi như vậy. Cô muốn biết xem anh đã thấy được tia sáng nào chưa? Hay trong mắt anh chỉ là một màng tăm tối mù mịt trước sự chờ mong của cô người đàn ông vội lắc đầu không em ạ mọi thứ vẫn vậy tuy nhiên giọng nói của anh chẳng mang chút thất vọng hay buồn đâu bởi hiện tại anh rất có lòng tin vào chính mình anh nghĩ vào một ngày không xa mắt anh nhất định sáng lại không chỉ thế bên cạnh anh giờ đây còn có mỹ như cô chính là động lực to lớn của anh Thế nên anh không hề cảm thấy tuyệt vọng Khi nhắc đến đôi mắt của mình Anh sống trong bóng tối lâu như vậy Chắc hẳn rất mệt mỏi Và bất lực Khi thốt ra những lời này Trái tim cô bỗng nhói đau Cô thử và cô hiểu được cảm giác Không nhìn thấy ánh sáng là như thế nào Có lẽ người đàn ông của cô Đã quá mệt mỏi Điều đó làm cho cô càng thương anh nhiều hơn Ông trời ơi Làm thế nào mới khiến anh có thể nhìn thấy được cơ chứ? Mạnh phúc đưa tay xoa lấy đầu cô Anh cất giọng trầm thấp Không sao đâu mà Anh đã quá quen rồi em à Mỹ Như thở dài đau lòng Cô nhắc lại chuyện cũ với anh Lần đó làm sao Anh lại bị tai nạn giao thông chứ Chắc nguyên nhân là do đối phương có phải không? Kẻ đã va chạm với anh ấy Mạnh phúc trầm mặc vài giây Anh đang nghĩ Có nên nói sự thật cho cô biết hay không Suy nghĩ một lúc Cuối cùng anh mới chịu mở miệng Tai nạn này không phải ngoài ý muốn Là có người cố ý Muốn hại anh Gì cơ? Là ai? Ai muốn hại anh chứ? Mạnh quý Chính cậu ta là người Gây ra tai nạn này cho anh Mị Như kinh ngạc không thôi Đáp án được thốt ra từ miệng của anh khiến cho cô không thể nào tin nổi. Thực sự là cậu ta sao? Ừm, anh đã điều tra rồi. Mạnh Phúc thực sự không muốn tin. Mạnh Quý lại có thể nhẫn tâm đến mức hại chết mình. Nhưng anh không thể nào không tin bởi vì hắn chính là chủ mưu thật sự. Mỹ Như không khỏi bàng hoàng. Sao lại có thể? Rõ ràng hai người... Là anh em cơ mà. Cũng như em và Mỹ An thôi. Hai người cũng là chị em đấy thôi. Nhưng điều đáng nói là hai người không phải do một mẹ sinh ra. Mỹ An chỉ mới cướp người yêu của em là vì cô ta muốn nhìn thấy em đau khổ. Nếu như em mà được bác trai thương yêu nhiều hơn chắc hẳn cô ta còn làm ra những chuyện quá đáng hơn, đáng sợ hơn. Cũng như mạnh quý, nó hàm trời lòng nhong bên ngoài. Không chịu học hành đàng hoàng. Năng lực của nó vốn không bằng anh. nên nồng nội giao lại trước vị giám đốc của công ty. Để cho anh đảm nhiệm. Mạnh quý đố kỵ anh. Nó không cam lòng. Thế là nó tranh với anh. Anh đã điều tra ra được. Là nó sai người hãm hại anh. Hỏng muốn chiếm tất cả của anh em à. Nhưng ngộ ra điều này. Trên mặt Mỹ Như. Đang còn tỏ rõ sắc thái. Không thể nào tin được Thì ra dính vào lợi ích Thì con người ta Có thể làm tất cả Cũng may rằng ông nội Không giao lại chức vụ giám đốc cho Mạnh Quý Như thế thì Qua đúng ý của cậu ta rồi Ừm, May mắn ông nội sáng suốt Khoảng thời gian này Mạnh Quý biểu hiện rất tốt Anh biết Nó đang cố tình diễn trò trước mặt ông nội Để ông nội tin tưởng nó Giao lại công ty cho nó Nhưng điều đó là không thể có đúng không anh? Anh không biết, nhỏ như anh không nhìn thấy, thì biết đâu ông nội lại quyết định thay đổi. Dù sao, ông chỉ có hai người cháu trai, là anh và Mạnh Quý. Không đâu anh ạ, anh nhất định phải nhìn thấy. À đúng rồi, vậy bao giờ anh mới nói sự thật này cho ông nội biết? Anh định đến khi mình bình phục, anh sẽ nói ra điều này. Sao lại đợi lâu như vậy? Tại sao bây giờ không tố giác mạnh quý chứ? Mỹ Như vô cùng thắc mắc. Hỏi xong thì đầu cô lại đẩy số ngay. Cô liền đưa ra suy đoán. Đừng nói là vì anh sợ bản thân không nhìn thấy nên bất tiện trước việc ứng phó, trước các thủ đoạn của mạnh quý. Có phải không? ừm, Em nói không sai. Ban đầu thì đó chính là lý do. Vì sao anh chưa nói ra sự thật? Nhưng sau này thì lại khác hơn một chút. Đó là anh sợ Mạnh Quý gây bất lợi cho em. Anh lại không thể nào bảo vệ được cho em. Em hiểu rồi. Mỹ Như cảm động trước những gì anh vừa nói với cô, bàn tay của cô bất giác siết chặt hơn. Mạnh Phúc cảm nhận được lực tay của cô tăng lên, anh không nói gì. Tiếp tục cùng cô đi trên đoạn đường dài Khoảng một lúc lâu sau Anh mới lên tiếng đề cập Đến một chủ đề khác Ngọc Nhi đó Chắc là không thể nào chung sống hòa bình Với chúng ta được Đúng là trùng hợp Anh với Mạnh Quý không ưa nhau Em và Ngọc Nhi lại có mối quan hệ thù địch <cười> Thật không nghĩ rằng Mọi chuyện lại chớ trêu như vậy Mỹ Như cũng bật cười Cô gật đầu tán thành với lời của anh Đúng là ông trời đang muốn chiêu ngươi Lần đầu tiên mạnh quý Dẫn cô ta về ra mắt Em sửng sốt em bất ngờ lắm Đúng vậy Trái đất này nhỏ thật Cũng may rằng em không phải loại người chịu đựng Khi bị ước hiếp Liền chống trả ngay Rất đúng với ý của anh Nghe mạnh phúc khen ngợi Mỹ như không khỏi thích thú Phải thế chứ Mình càng hiền Người ta lại càng muốn leo lên đầu mình ngồi Vậy nên trong nhiều cuộc tranh luận Em không thể nào để cho bản thân mình yếu thế được Chẳng hạn như với Ngọc Nhi Hay là với mẹ con Mỹ An cũng vậy Thế rồi hai người cùng tay trong tay Vừa đi dạo vừa trò chuyện Cô và anh nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất Còn mong rằng thời gian có thể trôi qua chậm hơn Để hai người có thể bên nhau lâu hơn Mỹ Như đang kể về những chuyện vui Mà cô từng trải qua cho anh nghe Nhưng bỗng dưng cô lại im bặt Nụ cười trên môi của cô Lập tức biến mất Nhận ra sự khác thường của cô Mạnh Phúc vội vàng hỏi ngay Sao vậy Mỹ Như? Có chuyện gì thế? Sao em không kể tiếp? Mỹ Như lúc này nhìn thẳng về phía trước Thấy một đám bốn người Đang cầm côn chạy về phía này Sống lương cô bất giác lạnh toát Cô gấp gáp nói nhanh Mạnh Phúc à Có người muốn truy sát chúng ta. Em đếm đến ba. Chúng ta cùng xoay người và chạy nhé. Không trả lời, cô bắt đầu đếm. Một, hai, ba, chạy. Thế rồi hai người liền xoay người và vội vàng chạy đi. Mặc dù mạnh phúc không thấy đường, nhưng do đây là địa hình bằng phẳng, nên anh có thể chạy mà không sợ vấp. Chỉ có điều tốc độ không nhanh như trước mà thôi. Anh chỉ biết nắm lấy tay cô. Và vội vàng chạy theo cô. máu lên, đuổi theo chúng nó. Phía sau bỗng vàng lên giọng nói hùng hổ của một tên đàn ông tiếp đến là tiếng chân bình bịch của bọn chúng đang chạy về hướng này. Cứu tôi! Cứu tôi! Mỹ Như kéo tay mạnh phúc và ra sức chạy còn không ngừng kêu cứu. Cũng bởi vì không nhìn thấy gì nên mạnh phúc va vào chân của cô khi hai người đang chạy Điều này làm cho cả hai người Ngã sóng xoài trên đất Bọn họ vừa ngã xuống Bọn côn đồ Cũng đã chạy đến nơi Các người là ai? Vì sao muốn hại chúng tôi chứ? Mị Như hoảng loạn hô lên Không đợi bọn chúng trả lời Cô vội vàng ra điều kiện Bọn họ thuê các người bao nhiêu? Tôi trả gấp đôi Không, gấp 5, gấp 10 Nhiều lời quá Mau đánh chúng đi Tiên cầm đầu tác phong nhanh nhẹ Không cần thương lượng gì thêm Hắn cùng với ba tiên còn lại Giờ cây côn trên tay của mình Sau đó quất xuống Thời khắc này Tưởng chừng như cơ thể của cô Sẽ chịu một đòn nặng Từ những cây côn kia Nhưng bỗng dưng một thân thể to lớn Đã bao quanh lấy cô Ngay sau đó tiếng rên khe khẽ của người đàn ông Cũng vang lên bên tai cô Mạnh Phúc bị đánh một đòn, anh đau đến mức đôi mày trao lại, khuôn mặt nhăn nhó đến cực điểm. Tiếp theo đó, Mạnh Phúc bị đánh liên tiếp. Tuy nhiên anh một mực bảo vệ cho cô. Mỹ Như vừa khóc vừa hét toáng lên. Mạnh Phúc, Mạnh Phúc, Mạnh Phúc. Người đàn ông ôm chặt lấy cô rất chặt, dường như không hề muốn nới lỏng vòng tay. Mỹ Như nằm trên đất, cô muốn đẩy anh ra bởi vì không muốn anh chịu đòn thay cô, nhưng anh không hề buông cô. Tên đàn ông khi nãy, bỗng dơ cây côn lên cao, sau đó không do dự, mà đập thẳng lên đầu mạnh phúc. Mạnh phúc đau đớn rên lên một tiếng, máu từ trong miệng, nhanh chóng phun ra. Lúc này tấn từ đằng xa vội vàng chạy đến, nhảy chân vào chiến đấu, cùng với bọn côn đồ. Thật ra ban nãy, khi Mỹ Như kêu cứu, cậu đã nghe thấy, Nhưng vì khoảng cách quá xa, nên cậu phải mất một lúc mới chạy đến được bên cạnh Mạnh Phúc. Bây giờ, anh bị đánh đến mức thửa sống thiếu chết. Mọi khi Mỹ Như và Mạnh Phúc đi dạo, Tấn liền đứng đậu xe bên đường và đợi họ, cậu luôn giữ khoảng cách với họ. Nhưng lúc nào cũng để họ trong tầm mắt của mình. Thế nhưng cậu lại không nghĩ tới, lại có chuyện Mạnh Phúc bị phục kích giống như ngày hôm nay. Dù cậu cố gắng chạy như bay đến bên anh Nhưng không thể nào bảo vệ được anh và cô Chu Toàn Tấn rất giỏi võ Vậy nên chẳng mấy chốc Cậu đánh bại được bốn tên côn đồ Thấy yếu thế Bọn chúng liền chạy chối chết Mỹ Như hoàng hồn khi thấy khóe miệng mạnh phúc đầy máu Anh đang thoi thóp Dường như sắp ngất đi Mỹ Như không tự chủ được Mà gào khóc và gọi tên anh Mạnh phúc em xin anh Đừng có xảy ra chuyện gì Em xin anh đấy Mỹ Như à Em có bị thương không Mặc dù bản thân bị đánh đến mức không ra gì Nhưng Mạnh Phúc luôn tỏ ra quan tâm đến cô Em không sao đâu mà Em không sao cả Mỹ Như ỏa lên khóc nước nở Lúc hai mắt Mạnh Phúc nhắm nghiền Thì cũng chính là lúc Cô gọi tên anh trong vô vọng Mạnh Phúc ơi Anh làm sao thế này Đừng bỏ em, anh tỉnh dậy đi Em xin anh, em ván anh Mỹ Như à Chúng ta cần phải đưa anh ấy đến bệnh viện Tấn vội vàng chạy đến bên cạnh cô Sau đó đưa tay ra Muốn bế mạnh phúc đứng lên Mỹ Như không câu giờ thêm Cô giúp sức cho Tấn Rồi hai người cùng nhau Đưa anh đến bệnh viện Ngồi trên xe Mỹ Như ôm lấy mạnh phúc đang ngồi cạnh mình Tiếng khóc nức nở của cô Vẫn vang lên mãi mãi Nhớ lại tình cảnh nguy hiểm ấy Mỹ Như thực sự không còn gì để nói Cô không nghĩ Anh lại có thể hy sinh mình vì cô Lại còn chịu thay cô biết bao nhiêu đòn Khi đó anh ôm cô rất chặt Muốn bảo vệ cô chu toàn nhất có thể Càng nghĩ Trái tim của cô lại càng đau đớn Người đàn ông ấy Vậy mà không tiếc nguy hiểm xả thân vì cô Lại khiến bản thân anh rơi vào tình trạng Ngàn cân treo sợi tóc Nhớ lại thanh âm riêng gì của anh Cùng với tiếng phun máu ra khỏi miệng của anh Nó khiến cho Mỹ Như cực kỳ ám ảnh Cô không muốn chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra Cô thực sự không muốn Mỹ Như sợ lắm Cô không muốn mất anh Cô chưa được ở bên cạnh anh bao lâu Cô còn muốn bên cạnh anh nhiều hơn Tốt nhất là cô muốn bên cạnh anh cả cuộc đời này Mạnh phúc à Nhất định không được có mệnh hệ gì Nếu không, em chẳng thể nào sống nổi Không biết bản thân mình ngồi trước phòng phẫu thuật bao lâu Mỹ Như thẫn thờ như người mất hồn Hai mắt cô không có tiêu cự Cứ nhìn về nơi xa xăm Tâm trí của cô giờ đây Là những hình ảnh đầy kinh khủng đó Mãi mãi chẳng thể nào thoát ra được Mỹ Như thầm cầu xin ông trời Cô nguyện đổi lấy những tổn thương thể giác Mà anh đã nhận lấy Chỉ mong anh có thể vượt qua Thì muốn cô đánh đổi cái gì, cô đều có thể chấp nhận. Liệu ông trời có nghe thấy những lời cầu xin này của cô hay không? Cũng không biết là qua bao lâu, cuối cùng đèn phía trên phòng phẫu thuật đã tắt. Không lâu sau đó, cánh cửa phòng màu bạc được mở. Các bác sĩ và y tá cũng thì nhau bước ra. Mỹ Như vội vàng đứng dậy, cô tiến đến bên cạnh bác sĩ, vội vàng hỏi về tình hình của anh. Bác sĩ ơi, anh ấy thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? Bệnh nhân bị xuất huyết não nhưng không nghiêm trọng lắm. Do bị đánh khá nhiều nên nội tạng bị tổn thương. Sau khi phẫu thuật thì ổn rồi. Bệnh nhân cần phải tịnh dưỡng một thời gian dài mới có thể phục hồi được. Lời nói của bác sĩ khiến trái tim đang treo lơ lửng của cô như được lấy xuống. Cô thở vào nhẹ nhõm thầm cảm tạ ông trời. Cô không quên nói lời cảm ơn với bác sĩ Bác sĩ vô cùng cảm ơn ông Vì đã cứu sống anh ấy Vì để biểu lộ sự chân thành Mỹ như cuối người 90 độ Hiện tại cô an tâm phần nào rồi Không còn lo lắng thấp thòm Giống như ban nãy Vị bác sĩ gật đầu nói thêm Sau khi bệnh nhân chuyển sang phòng hồi sức Cô có thể vào thăm Nhận được tin tức mạnh phúc Đã bị phục kích và trọng thương Nhưng sau đó được cấp cứu Và không nguy hại gì đến tính mạng Ông nội vẫn hết sức lo lắng Mà tìm đến bệnh viện ngay trong đêm Bà Linh và Mạnh Quý hà hê trong lòng Nhưng luôn tỏ vẻ đau buồn Rồi cùng với ông nội Đến bệnh viện ngay Mị Như đang ngồi thẫn thờ Bên giường bệnh của Mạnh Phúc Hai mắt cô sưng tấy từ bao giờ Điều đó đủ hiểu Bởi vì cô khóc quá nhiều Ông nội vừa đến bệnh viện Đã vội vàng tông cửa vào Nhìn thấy đứa cháu trai mà mình yêu thương Đang nằm bất tình trên giường bệnh Khuôn mặt nhợt nhạt Không chút sức sống Ông như sụp đổ tiến đến bên mạnh phúc Ông trời ơi Cháu tôi bị làm sao thế này Tại sao lại bị thương nặng như thế này Chính âm thành thàn trách của ông nội Lại kéo Mỹ Như về với thực tài Ánh mắt vô hồn của cô Chẳng mấy chốc Lại có điểm nhìn rõ ràng Cô đứng dậy nhường ghế cho ông nội. Lúc mở miệng nói chuyện, cô lại không thể nào kiềm chế được nước mắt. Dạ thưa ông nội, tối nay con với anh Phúc đi dạo như mọi ngày thì bỗng dưng có một nhóm bốn người xuất hiện và ra tay với chúng con. Nhưng vì để bảo vệ con, anh Phúc lại chịu tất cả đau đớn. Sau đó anh ấy đã bị ngất đi ạ. Ông nội vội vàng, Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Phúc, lắng nghe được sự tình và chứng kiến cảnh anh chỉ còn chút hơi tàn này. Ông nội thực sự không thể nào chịu đựng được thêm. Đứa cháu trai này là người mà ông tự hào và yêu thương nhất. Nhưng tại sao? Những biến cố lại liên tiếp xảy đến với đứa cháu trai này chứ? Lần trước thì bị tai nạn rồi mù mắt. Mấy tháng trời không có chuyển biến tốt đẹp. Giờ đây... Còn bị người ta đánh đến thừa sống thiếu chết rốt cuộc là anh Đã đắc tội với ai Tại sao Lại khiến anh ra nông nỗi này Ông nội ngồi xuống bên giường Lòng đau như cắt Nước mắt bắt đầu tuôn rơi Ông cầm phẫn Là ai rốt cuộc là kẻ nào Kẻ khốn nạn nào Lại khiến cháu trai của tôi thành ra thế này Bà Linh đứng một bên Giả tạo nói thêm một câu Thật là đáng thương Tại sao Lại bị đánh ra nông nỗi này chứ Mạnh quý thì không nói gì Chỉ im lặng theo dõi tình hình Hắn cảm thấy rất hà dạ Bộ dạng này của mạnh phúc Đúng là thật đúng với ý của hắn Thậm chí nếu có thể Hắn thực sự muốn lấy mạng của anh Bởi chỉ có như vậy Thì tất cả mọi thứ Mới thuộc về một mình hắn Ông nội định ở lại với Mạnh Phúc Nhưng Mỹ Như khuyên ngăn ông Bảo ông nên về nghỉ ngơi Việc chăm sóc cho Mạnh Phúc Cơ để cho cô lo Dưới sự thôi thúc của cô Cùng với bà Linh và Mạnh Quý Cuối cùng ông nội cũng chịu trở về nhà Đêm khuya Chẳng thể nào Mỹ Như có thể chợp mắt Cô vẫn ngồi cạnh anh Bàn tay giữ chặt lấy tay anh không hề buông ra. Chốc chốc cô lại rơi lệ khi nhớ đến tình cảnh nguy hiểm lúc chiều, sự xả thân bảo vệ của anh khiến Mỹ Như nhận ra được bản thân mình chẳng biết từ bao giờ cô lại yêu mạnh Phúc, yêu anh nhiều lắm. Cô yêu anh sâu đậm, thậm chí cô còn không muốn sống tiếp nếu như anh có bất cứ mệnh hệ gì. Anh không màng tất cả mà ôm trầm lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay to lớn của mình. Nghĩ đến cảnh đó Trái tim Mỹ Như lại bất giác nhói lên Cùng với một sự ấm áp Lan tỏa khắp tâm trí Người đàn ông này Cô thể không bao giờ buông tay anh Dù cho anh có không thể nào lấy lại ánh sáng đi chăng nữa Cô cũng nguyện ở bên cạnh anh chọn đời chọn kiếp Làm gậy dẫn đường cho anh Giúp anh tìm lại ánh sáng trong cuộc đời mình Những lời ngọt ngào anh nói với cô Cô đều tin nhưng một khi nó kết hợp với hành động thì lại khiến cho cô kinh hãi. Có lần anh nói rằng không để cô xảy ra bất cứ mệnh hệ nào dù như thế nào nhất định anh phải bảo vệ cho cô. Và khi đối mặt với hiểm nguy anh thực sự thực hiện đúng với lời hứa của mình. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy đau lòng. Cô thả anh không dùng tính mạng để bảo vệ cô. Như vậy Ít ra anh không bị thương nặng đến mức hộc máu miệng mà ngất đi như vậy. Mỹ Như cứ ngồi bên cạnh mà thút thít. Phải đến tận 3 giờ sáng cô mê mệt mỏi mà thiếp đi bên cạnh anh. Sáng hôm sau vì hôn mê quá lâu mạnh phúc bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài. Mặc dù mắt anh nhắm nghiền nhưng anh lấy lại được ý thức Một cảm giác đau đớn chuyển đi khắp cơ thể anh, khiến anh không chịu được mà nhăn nhó mặt mày. Đầu, tay, chân và lưng không có nơi nào là không đau đớn. Nhớ lại toàn bộ sự việc diễn ra tối qua, anh biết bản thân mình chắc là bị thương khá nặng. Mạnh phúc động đậy bàn tay phải, bỗng lại cảm thấy một sự ấm áp. Anh biết người đang ở bên cạnh mình chính là Mỹ Như. Theo phản xạ, anh liền mở mắt. Nhưng thật không ngờ, vừa hé nhẹ mi mắt, anh vội vàng híp mắt lại bởi vì ánh sáng bên ngoài khiến anh không kịp thích ứng. Mạnh phúc ngỡ ngàng, chống ngực đập liên hồi. Vừa rồi, anh không lầm đấy chứ. Bản thân anh, đã lấy lại được ánh sáng rồi sao? Và để chắc chắn hơn, mạnh phúc từ từ chậm rãi mở mắt ra một lần nữa. Thật là kinh ngạc, anh có thể nhìn thấy được khung cảnh trước mắt mình. Bức tường màu trắng cánh cửa màu bạc Anh còn thấy được Mỹ Như Cô đang gục bên tay anh Và ngủ say xưa Mạnh phúc không thể nào tin được Anh nhìn thấy được rồi Anh nhìn thấy thực sự rồi sao Phải chăng cố đánh vào đầu của tên đàn ông kia Đã khiến anh nhìn được ánh sáng Cái thứ ánh sáng Anh mong chờ bấy lâu nay Thì ra Cuối cùng anh có thể tìm lại được ánh sáng rồi Mạnh phúc vui lắm, vui đến nỗi bật cười thành tiếng, chẳng thể nào quan tâm đến thương tích trên người của mình, cứ như vậy bật cười dung dinh. Mị Như nghe được âm thanh khe khẽ vang lên bên tai cô, cô nhận ra bàn tay của anh động đậy, thế là cô bừng thức giấc, cô bật người dậy, cô thấy anh tỉnh từ lúc nào rồi, cô vui mừng reo lên, nước mắt bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp. Anh tỉnh rồi đúng không? Mạnh Phúc, anh tỉnh rồi. Kìa Mỹ Như, em đừng khóc. Khi thốt ra câu này, Mạnh Phúc mới thấy cổ họng của mình khô khóc. Do Mỹ Như đang bộc lộ cảm xúc của mình, nên cô không để ý rằng Mạnh Phúc đang nhìn cô. Thế là cô úp mặt xuống đôi bàn tay mình, hít vào mấy cái, rồi đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên má của cô. Đúng rồi, anh tỉnh lại. Em nên vui mới phải, em không được khóc nữa, em không khóc đâu. Mỹ Như tự dặn mình một câu, sau đó ngẩng đầu lên, cô vội vàng rót nước cho anh. Anh khát nước lắm phải không? Anh đợi em một chút nhé. Cô vội vàng đỡ anh ngồi dậy, động tác hết sức cẩn thận và nhẹ nhàng, như sợ chạm mạnh một chút lại khiến cho anh đau. Cô đưa nước lên miệng anh, giúp anh uống thêm một miếng cho đỡ khát. Mạnh phúc rất phối hợp với cô Sau đó anh nằm xuống giường Anh không quên nói lời cảm ơn cô Mỹ như đặt ly nước lên bàn Rồi mới chuyển tầm nhìn sang anh Khi định mở miệng hỏi xem trong người anh thế nào Cô chợt nhận ra một điều gì đó khác thường Hình như Người đàn ông này Đang nhìn cô chăm chú Cô chưa từng thấy cảnh Anh nhìn vào mặt cô như vậy Trước này do không thấy gì nên anh luôn nhìn thẳng về một hướng trước mặt. Nhưng mà ngày hôm nay, anh thật là khắc thường. Anh đang nhìn cô sao? Anh... Anh nhìn thấy được em à? Mỹ Như không nhịn được mà thốt lên. Rõ ràng là anh đang nhìn cô trầm chầm, chầm. Phải chăng anh đã lấy lại được ánh sáng? Mỹ Như à, anh đã thấy được em rồi. Hãy cho anh ngắm em kỹ một chút nhé. Mạnh phúc cất giọng trầm ấm, anh luôn theo dõi khuôn mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt cô sưng lên, điều đó chứng tỏ đêm qua cô khóc không ít. Khuôn mặt phờ phạc, tóc tai rối bời, anh biết cô lo lắng cho anh rất nhiều. Nghe được câu trả lời từ miệng, mỹ như quả thật sừng sốt. Anh vừa nói gì cơ? Anh lấy lại được ánh sáng rồi sao? Có thật không ạ? Mỹ Như vui đến nỗi lòng cô rộn ràng hẳn lên cô không nghĩ rằng anh có thể nhìn thấy sau một đêm bị trọng thương điều mà cô mong đợi bấy lâu nay cuối cùng đã thành hiện thực rồi đôi mắt của anh đã bình phục rồi sao thật là tốt thực sự rất tốt Mỹ Như rèo lên hân hoan không kiềm chế được mà rơi lệ mạnh phúc đưa tay ra chạm vào má cô anh lau đi giọt nước mắt nóng hồi Trên gương mặt của cô Giọng nói đầy yêu thương Em đừng khóc Anh đau lòng lắm đấy Anh không muốn nhìn thấy em khóc đâu Anh chỉ muốn nhìn thấy em cười thôi Mỹ Như cố kiểm lại Không cho nước mắt của mình rơi xuống Cô mỉm cười Một nụ cười của sự hạnh phúc Em vui lắm Em rất vui Cuối cùng Anh cũng nhìn thấy rồi Đợi vết thương trên người anh đỡ hơn Chúng ta sẽ cử hành hôn lễ Em có đồng ý không? Dạ Em đồng ý Mị Như gật đầu trong niềm vui sướng Mạnh phúc lau hết nước mắt trên má cô Sau đó Lại dặn dò cô Chuyện anh nhìn thấy được Em đừng nói cho bất cứ ai nhé Chúng ta cứ giả vờ Giống như mọi khi Được chứ? Ừ Em hiểu rồi Mỹ Như hiểu rõ suy nghĩ của anh Vậy nên cô liền đồng ý ngay Mà không hỏi gì thêm Anh thấy trong người thế nào Còn đau nhiều không Không sao Anh ổn rồi Em nói xem Ai là kẻ đứng sau Làm ra mấy chuyện này Trong lòng Mỹ Như có nghi ngờ Nhưng mà cô không dám khẳng định Khi nghe anh hỏi vậy Cô chỉ có thể đưa ra suy đoán Người ghét anh, thậm chí muốn trừ khử anh, chắc chắn chỉ có một người Anh cũng nghĩ là cậu ta có phải không? Ừ, anh nghi ngờ Kẻ giờ trò chính là Mạnh Quý Anh nhất định không bỏ qua chuyện này Nếu là cậu ta, thì sắp có kịch hay để xem rồi đấy Mạnh Phúc nghĩ, nếu như Mạnh Quý làm ra chuyện này Rồi khi ông nội biết được sự thật Thì chắc chắn, ông không bỏ qua cho Mạnh Quý Mạnh phúc nhất định Sẽ điều tra đến cùng Bắt kẻ giấu mặt đó Phải bước ra ánh sáng Hai người vừa nói dứt câu Thì có người đến Là ông nội bà Linh Cùng với vợ chồng Mạnh Quý Lúc cánh cửa vừa được mật bở Mạnh phúc nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm Và ánh mắt vô hồn giống như mọi ngày Vỡ như bản thân mình Chưa nhìn được ánh sáng Ông nội vừa đi vào liền sốt sắng Tiến đến bên cạnh cháu trai Quan tâm lo lắng Mạnh Phúc ơi Con tỉnh rồi đi à Thế con thấy trong người thế nào Dạ con không sao đâu ông Ông nội yên tâm Con chỉ bị đau một chút thôi à Mời cách cô một đêm Mà ông nội dường như già thêm mấy tuổi Ông não nề mắng yêu đứa cháu trai Còn đúng là Bị thương nặng như thế Mà còn bảo không sao Đúng là khiến ông nội lo đến chết Mỹ Như nhường ghế và kéo ghế ra cho ông nội Dạ con mời ông ngồi ừ, Cảm ơn con Ông nội ngồi xuống ghế Ánh mắt vẫn dán chặt vào khuôn mặt điền trai của Mạnh Phúc Còn tỉnh thế này là nội vui lắm rồi Ban nãy ông nội có hỏi tình hình của con với bác sĩ còn cứ lừa ông Bị nặng thế kia cơ mà Cứ bảo không sao Mạnh phúc không muốn ông nội lo lắng cho mình. Dù sao ông nội lớn tuổi rồi, cứ lo mãi lại ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh cười với ông. Con là đàn ông trai tráng, bị thương có một chút thì có làm sao đâu à? Kìa, con đừng như thế. Ông nội hết hiểu suy nghĩ của đứa cháu trai này. Anh nói như vậy chỉ vì muốn lo lắng cho ông mà thôi. Lúc này bà Linh mới tiến lên hai bước. Rồi đặt thức ăn lên bàn Bà ta cất giọng dịu dàng Sáng nay dì bảo giúp việc Nấu cháo cho hai đứa đấy Mỹ Như này Con mau lấy cho Mạnh Phúc ăn đi con Dạ con cảm ơn dì Mỹ Như vô cùng lịch sự và nhẹ nhàng Biết là bà Linh không dám giờ trò gì trong cháo Nên cô mới múc ra chén Đợi nó nguội Sau đó đút cho Mạnh Phúc ăn Mạnh Quý đứng một bên Vô cùng sàng khoái trong lòng Nhưng hắn không thể nào im lặng mãi Đành nói ra một câu Có liên quan đến vấn đề Bình thường anh chị ra ngoài Đều có cậu Tấn đi theo cùng Có phải không Vậy mà ngày hôm qua Lại bị như vậy Rồi cậu Tấn ở đâu rồi Mạnh Phúc không thiết tha đoái hoài gì Đến câu hỏi này của Mạnh Quý Mỹ Như thấy anh không muốn nói chuyện Cô mới mở miệng giải đáp ngay Chúng tôi bảo Tấn đậu ở một góc Còn chúng tôi thì đi dạo Đến một khoảng xa Thì bọn người kia mới xuất hiện Cậu Tấn có muốn đến cứu Thì không kịp nữa rồi Sau này anh chị không nên đi xa như vậy Đúng là nguy hiểm lắm Mỹ Như rất muốn nói với cậu Ai cần cậu quan tâm Đối với Mạnh Quý Nhưng cuối cùng Cô lại thốt ra ba từ Ừ Tôi biết rồi Mỹ Như nhận được cuộc gọi của Xuân Lan Thế là cô xin phép ra ngoài nghe điện thoại Để ông nội trò chuyện với Mạnh Phúc Alo, mình nghe này Cô áp điện thoại lên tai Chờ đợi Xuân Lan trả lời Mình tính rủ cậu ngày mai đi ăn Cậu có rảnh không? Với tình hình hiện tại Cô không thể nào đồng ý được Thế nên cô liền từ chối Xin lỗi Ngày mai mình không đi với cậu được rồi Hiện tại Mình đang trong bệnh viện. Đang ở bệnh viện á? Bị làm sao? Bệnh gì? Mình không sao, nhưng mà người bị thương là mạnh phúc. Anh ấy bị làm sao? Mình và anh ấy bị một đám người ám toán, xem tí nữa là không qua khỏi. Mỹ Như kể lại vắn tắt câu chuyện cho Xuân Lan nghe. Còn về suy đoán của cô thì cô giữ kín. Bởi vì cô chưa chắc chắn liệu mạnh quý có phải là kẻ. Đứng sau gây chuyện hay không? Nghe xong Xuân Lan bàng hoàng không ít. Trời đất ơi! Ai làm ra cái chuyện này chứ? Phải chăng là kẻ thù của Mạnh Phúc? Bởi từ trước đến nay cậu đâu có kẻ thù? Mình không rõ. Chưa biết đầu đuôi thế nào. Thế anh Phúc có bị nặng không? Bây giờ tỉnh chưa? Tình trạng anh ấy khá nghiêm trọng. Mặc dù không có vết thương bên ngoài nhưng vết thương bên trong còn đáng kể hơn. Sáng nay anh ấy tỉnh rồi Như thế thì tốt Vậy cậu chăm sóc cho anh ấy Mình sẽ tranh thủ đến bệnh viện Để thăm hai người nhé Ừ, tạm biệt cậu Nói xong Mỹ Như liền cúp máy Lúc cô vừa định xoay người đi vào bên trong Thì đột nhiên cô lại nhìn thấy Hai thân ảnh quen thuộc Một nam một nữ đứng không xa Chẳng ai khác ngoài Mỹ An và Nhật Hào Bọn họ đều đưa ánh mắt về phía này và nhận ra cô Mỹ An thấy khá trùng hợp khi Mỹ Như lại xuất hiện ở đây thế là cô ta liền vênh mặt lên rồi đi thẳng về phía của cô Mỹ Như vốn định bỏ đi bởi vì cô không có tâm trạng đôi có với Mỹ An hiện tại cô chỉ muốn toàn tâm toàn ý lo lắng cho mạnh phúc mà thôi Mỹ An dường như nhận ra hành động muốn bỏ đi này của cô thế là cô ta cất tiếng Để ngăn cản bước chân của cô Ôi Trùng hợp thật Chị không nghĩ mình đi khám thai thôi Mà lại gặp em ở đây đấy Mỹ như dừng bước Cô không mấy ngạc nhiên Về những gì mà Mỹ An vừa nói Bởi hiện tại cô và Nhật Hào Đã là vợ chồng Có thai là chuyện sớm muộn. Mỹ An đi gần về phía cô Tiếp tục khoe khoang Tháng này chị thấy kinh nguyệt không đều Chị nghi nghi rồi đấy chứ Nên là mua que thử Thử rồi mới biết Là có hai vạch đấy Do để chắc chắn hơn Chị nghĩ rằng mình nên đến bệnh viện khám Đúng là không sai Bác sĩ nói rằng chị có thai được 5 tuần rồi đấy Vậy sao? Thế thì chúc mừng chị Mỹ như lười nói chuyện với Mỹ an lắm Cô nhách mép và định bước đi Em cần gì phải gấp như vậy chứ Em không cảm thấy vui mừng Khi có cháu sao Chị nghĩ thông báo tin tức này cho ba mẹ Và cả ba mẹ chồng Thì át hẳn Ai ai cũng vui mừng cho xem Em không vui à Chứng kiến sự hà hê Và đắc ý của Mỹ An Mỹ Như thực sự không thoải mái Cô ta làm như có thai thì hay lắm Còn ở đây giao ai với cô Có thai hay không Thì mặc kệ chứ Ai vui mừng Mà cô ta chả thèm quan tâm Thôi được rồi, chị cứ tranh thủ Đi thông báo với mọi người đi Chị nói với tôi làm gì Mỹ Như thực sự không muốn đứng nói chuyện phiếm Cùng với cô ta Vừa nói xong câu này Cô liền cất bước rời đi Mỹ An nhìn theo bóng lưng vội vã của cô Cười lạnh một tiếng Nó đang chạy trốn đi à <cười> Bởi vì không chịu được tin tức này chứ gì Nhật Hào liền đến bên cạnh Anh ta đặt tay lên vai của vợ Cất giọng dịu dàng ngay Sau này Em đừng bắt chuyện với Mỹ Như nữa Không cần phải để tâm đến cô ta làm gì Em chỉ muốn thông báo tin vui với nó thôi Có cái gì là sai chứ Em hiểu mà Mối quan hệ giữa chúng ta và cô ấy Vậy nên không cần thiết đâu Thôi được rồi Em biết rồi Mặc dù bề ngoài thỏa hiệp như vậy Nhưng Mỹ An không bao giờ nghe theo Cô ta càng muốn cho Mỹ Như chứng kiến rằng hiện tại cô ta đang sống rất hạnh phúc. Chờ đợi bấy lâu nay, cuối cùng cô ta cũng có một đứa con. Những ngày qua sống chung với bà Tuyết, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu chỉ hòa hoãn đôi chút, bà Tuyết vẫn chưa thuận mắt với cô ta cho lắm. Bởi ban đầu bà ta không hề chấp nhận việc cô ta đặt chân vào căn nhà của mình. Mỹ An hiểu điều đó, nên cô ta rất muốn có con. Chỉ khi cô ta có thai thì mới có cơ hội lay truyền được tình cảm của bà Tuyết. Vậy là giờ đây cô ta có con rồi đấy. Không biết khi bà Tuyết biết tin này, bà ta sẽ phản ứng như thế nào? Thế là Mỹ An và Nhật Hào gấp gáp trở về nhà. Sau đó trịnh trọng thông báo tin tức này cho ông Bảo cùng với bà Tuyết nghe. Ông Bảo không giấu được sự vui mừng trên khuôn mặt gián ua của mình. Tốt, tốt quá! Cuối cùng thì ba cũng có cháu để bồng để bế rồi đây. Khuôn mặt bà tuyết giãn ra một chút, bà gật đầu khóe miệng cong cong. Con có thai rồi, thì sau này phải hạn chế việc thường xuyên ra ngoài. Và cần phải kiêng cữ nhiều thứ, cơ thể cần được tẩm bổ thêm. Dạ vâng, con biết rồi thưa mẹ. Mỹ An nở một nụ cười ngọt ngào lắm, đúng như cô ta dự đoán. Bà Tuyết bắt đầu thay đổi thái độ với cô ta. Chỉ cần một thời gian nữa thôi, cô ta tin bản thân sẽ hoàn toàn lấy được lòng của bà Tuyết. Khi đó mọi thứ chắc chắn sẽ viên mãn. Mỹ Như, trong cuộc chơi này, tao đã thắng mày rồi. Buổi chiều đến, Hữu Sơn hay tin Mạnh Phúc nhập viện nên liền đến bệnh viện ngay, chứng kiến cảnh người bạn thân Của mình nằm trên giường không di chuyển được Khuôn mặt điển trai Lại trở nên tái mét Hữu Sơn không khỏi căm phẫn Mà chửi thề một tiếng Chết tiệt Là kẻ nào Khiến cho cậu già nóng nỗi này chứ Lúc này mọi người đã trở về hết Trong phòng bệnh chỉ còn có ba người Là anh cô và Hữu Sơn Vậy nên mạnh phúc Đã thành thật đưa ra suy đoán của mình Kẻ phía sau muốn nhắm vào mình Mình nghĩ 80% Là do mạnh quý gây ra Hữu Sơn nghe xong tán thành Mình cũng có suy nghĩ này Ngoài cậu ta ra Chẳng có ai muốn dồn cậu vào đường chết Nhưng mà khoan Cậu nhìn thấy rồi đi à Khi nãy bước vào đây Hữu Sơn không để ý Nhưng từ nãy tới giờ Lúc mạnh phúc nói chuyện với hắn Đều nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn Điều đó khiến cho hắn không khỏi ngạc nhiên. Ở trước mặt người bạn trí cốt này, mạnh phúc thẳng thắn thừa nhận. Đúng rồi, mình nhìn thấy cậu được rồi. Biểu cảm tức giận trên khuôn mặt hữu sơn, bỗng chốc biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt đầy sự vui mừng, hắn không nhịn được mà cười rất tươi. Tốt rồi, thế cậu lấy lại ánh sáng từ bao giờ? Chỉ vừa sáng nay thôi. Khi mở mắt ra là mình nhìn thấy rồi. Mỹ Như lúc này đang gọt trái cây, cô cũng chen vào một câu. Anh ấy còn nói rằng chắc là do bị một gậy trúng trên đầu, trúng vào dây thần kinh nào đó nên mới nhìn thấy đi ạ. Có chuyện này nữa sao? Nếu thật là vậy thì xem như trong cái rủi có cái may. Chuyện mình thấy lại chỉ có hai người biết thôi đấy. Bí mật. Giọng anh trở nên nghiêm túc Hữu Sơn nghe Lại hiểu ngay Cậu yên tâm đi Mình sẽ giữ kín bí mật này Về việc tìm ra kẻ đứng sau Thì cứ để mình Không cần phiền cậu đâu Mình say tấn điều tra rồi Không sao không sao Thêm một người điều tra thì kết quả càng nhanh hơn Chứ có làm sao Nếu như vậy Thì mình cảm ơn cậu nhé Đừng có khách sáo Cậu nhìn thấy Mình vui quá Mọi người đang trò chuyện với nhau rôm rả thì bỗng dưng có tiếng gọi cửa mọi người đưa mắt sang nhìn. Vào đi! Sau lời mời của Mỹ Như cánh cửa phòng được bật mở ngay sau đó Xuân Lan từ bên ngoài bước vào trên tay còn cầm theo một giò trái cây. Tôi không làm phiền mọi người nghỉ ngơi đấy chứ. Xuân Lan đóng cửa lại rồi đi về phía giường bệnh. Mỹ Như mỉm cười khi nhìn thấy cô bạn đến. Có phiền gì đâu. Này, cậu đến là quý lắm rồi. Lần sau đừng có mua mấy thứ này. Tốn kém lắm. Ờ, có cái gì đâu mà tốn kém. Xuân Lan đầy giò trái cây cho Mỹ Như rồi đưa mắt nhìn Mạnh Phúc. Anh thấy trong người thế nào? Đỡ hơn chưa? Mạnh Phúc chỉ nghe Xuân Lan qua lời kể của Mỹ Như, chưa chưa bao giờ được gặp cô ấy. Biết rõ điều này nên Mỹ Như lên tiếng giới thiệu. Anh à, cô ấy là Xuân Lan Là bạn thân nhất của em đấy Ừ, nghe Mỹ Như nhắc đến em rất nhiều Ngày hôm nay mới có cơ hội gặp mặt Cảm ơn em Anh đỡ hơn nhiều rồi Như thế thì tốt Mong rằng anh mau chóng bình phục Nói xong câu này Xuân Lan mới chú ý đến người đàn ông Còn lại trong căn phòng Vừa nhìn thấy Hữu Sơn Thì cô ấy nhíu mày, nghi hoặc Chồng anh quen mắt thật đấy Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao? Vì Xuân Lan khá xinh đẹp nên Hữu Sơn liền có ấn tượng với cô ấy trong lần đầu tiên va chạm. Lúc nãy vừa nhìn thấy cô ấy, hắn đã nhận ra ngay. Khi nghe Xuân Lan hỏi, hắn gật đầu rồi đáp. Ừ, lần đó chúng ta gặp nhau trong siêu thị. Xuân Lan đào trong mắt suy nghĩ. Một lúc sau cô mới nhớ ra và cô ấy à lên một tiếng. À tôi nhớ rồi Lúc đó chúng ta đụng chúng đối phương Mấy gói bánh trên tay tôi rơi xuống đất Anh còn nhặt lên giúp tôi Mỹ Như không nghĩ lại có chuyện tình cờ như vậy Hóa ra hai người biết nhau từ trước à? Vô tình thôi Anh là bạn của anh Phúc sao? Ừ Tôi và Mạnh Phúc chơi với nhau khá lâu Hữu Sơn nghĩ rằng chuyện này đúng là trùng hợp Nhưng liệu đây có thật sự là trùng hợp hay không? Hay là do ông trời đang cố tình sắp xếp, xếp cho hắn, gặp và quen biết với Xuân Lan? Thế là bốn người cùng nhau ngồi lại và trò chuyện với nhau, một lúc lâu sau mới giải tán. Do ngày hôm qua Mỹ Như không về nhà, nên hôm nay cô buộc phải trở về. Với lại cô muốn mang một chút đồ dùng cá nhân của mình vào trong bệnh viện để thuận tiện hơn cho việc chăm sóc anh. Có tấn ở bên cạnh bệnh viện chăm sóc cho anh, cô cũng yên tâm mà quay trở về. Cũng may tối qua cô có gọi và nói với ông phát một tiếng nhưng khi đó cô đã diện lý do là ở nhà Xuân Lan bởi lúc ấy cô hoàn toàn không có tâm trạng để giải thích cho ba mình nghe bây giờ trở về cô muốn nói rõ một chút cho ông phát biết vừa về đến nhà ông Phát liền đặt ra câu hỏi với cô Tuy nhiên giọng điệu vẫn hết sức bình thản bởi vì ông rất tin tưởng vào cô con gái này Mỹ như Luôn khiến cho ông yên tâm Sao bây giờ con mới về nhà? Mỹ Như dừng lại trong phòng khách do không có thời gian nói chuyện với ông Phát Nên cô vội vàng giải thích nhanh gọn Hôm qua bạn trai con bị tai nạn nên nhập viện Cả đêm qua và ngày hôm nay Con đều ở bệnh viện chăm sóc cho anh ấy Bây giờ con về lấy chút đồ Tí nữa con lại vào bệnh viện tiếp Mấy ngày hôm nay con không ở nhà Ba đừng lo cho con nhé Ông Phát nhíu mày khi nghe những gì mà cô con gái vừa mới thốt ra miệng. Còn có bạn trai từ bao giờ? Bạn trai con bị làm sao? Con nặng lắm không? Lúc này bà Thủy bước từ trên lầu đi xuống. Bà ta đưa ánh mắt chán ghét nhìn Mỹ Như nhưng lại không nói gì. Sau đó ngồi xuống ghế lắng nghe cuộc trò chuyện của hai ba con. Mỹ Như mặc kệ bà ta cô trả lời ông Phát Dạ thưa ba, sau khi chia tay Nhật Hào, con có quen với Mạnh Phúc, ba yên tâm, anh ấy không nguy hiểm đến tính mạng, con cảm ơn ạ Mỹ Như nhận thấy được rằng cô và ông Phát trở nên xa cách hơn sau sự việc kia. Vì vậy câu cuối cùng, cô còn bổ sung thêm một lời cảm ơn với ba mình. Ông Phát nghe cây tên Mạnh Phúc, liến nghĩ đến điều gì đó, ông hoài nghi. Bà có biết một người tên là Mạnh Phúc đấy Cậu ấy rất giỏi Lại điều hành một công ty lớn Trước đây ba từng hợp tác với cậu ấy Nhưng hiện tại do một lần không may mắn Gặp tai nạn Nên cậu ấy không thể nào làm việc được nữa Điều Mạnh Phúc mà ba nhắc đến Có phải là chàng trai Tài năng đó không con Mỹ Như không nghĩ rằng Ông Phát lại biết đến anh Nhưng nói ra cũng phải Dù gì hai người Cũng là doanh nhân giống nhau Với lại mạnh phúc lại giỏi giang và thành đạt như vậy, ông Phát biết đến không phải là chuyện gì lạ lẫm. Đáp lại lời nghi vấn của ba mình bằng cách gật đầu, Mỹ Như thừa nhận ngay. Dạ vâng, ba nói không sai, mạnh phúc chính là bạn trai của con ạ. Khuôn mặt ông Phát bỗng xuất hiện một vài tia hài lòng, chưa từng có, khóe môi ông nở một nụ cười an nhiên. Tốt quá rồi. Con và Mạnh Phúc yêu nhau như vậy. Ba cũng an lòng lắm. Dạ vâng ạ. Thưa ba, con phải tranh thủ đến bệnh viện. Con lên lầu đi ạ. Ừ, con đi đi. Đợi đến khi cô đi khuất, bà Thủy mới bắt đầu tò mò về người đàn ông tên là Mạnh Phúc. Anh này, Mạnh Phúc đấy tài giỏi lắm à? Ông Phát không khỏi tán dương khi nhắc đến chàng trai này. Ừ, sau khi tốt nghiệp đại học Cậu ấy đã được ông mình giao cho chức vị giám đốc Mấy năm ngắn ngủi Mạnh Phúc đã đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới Mang lại không ít lợi nhuận cho công ty Trong giới thương trường Không ai là không biết đến cậu ấy Biết được Mỹ Như có một bến đỗ vững chắc giống như là Mạnh Phúc Ông Phát an tâm rất nhiều Ông mong rằng lần này cô sẽ tìm được hạnh phúc của chính mình Và có một cuộc đời viên mãn Bên cạnh mạnh phúc Nhưng bà Thủy Thực sự không thoải mái Khi biết được sự thật này Bà ta không ngờ rằng Mỹ Như lại tìm được một miếng mồi béo bờ Giống như mạnh phúc Cái bà ta muốn Là Mỹ Như phải đau khổ Và khó chịu Khi chứng kiến Mỹ An và Nhật Hào Tay trong tay với nhau Bên nhau hạnh phúc Nhưng điều này mãi mãi Không thể nào diễn ra được Bởi vì hiện tại Cô đã có tình yêu mới Mỹ Như vội vàng thu dọn đồ đạc của mình Xong xuôi liền đến nhà anh Để lấy luôn quần áo của anh Sau đó cô mới đến bệnh viện Khoảng thời gian này cô quyết định Sẽ gác lại mọi chuyện Và ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh Ăn uống tại bệnh viện cùng anh Đến bao giờ anh xuất viện mới thôi Mặc dù cả mạnh phúc bá Hữu Sơn Cùng điều tra về kẻ đứng sau Nhưng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 Những cô gái xung quanh của cô Đều có tâm địa vô cùng xấu xa Và cô bạn thân Xuân Lan Cũng là một cô gái vô cùng tuyệt vời Vậy thì cả Mỹ An và Ngọc Nhi Đều là hai cô gái Có tâm địa xấu xa Và hai người này đều muốn đối chọi Với cô gái Mỹ Như Vậy thì cô gái của chúng ta phải sống như thế nào Sau khi mà quyết định gắn bó Với mạnh phúc Xin mời quý vị cùng tiếp tục lắng nghe Tập 4 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị